Mà Hoàn Diệp Dập mới hôn mê không đến một giờ liền tỉnh lại, kia dược tề liền 1 phần 10 đều không có phát huy nó nên có năng lực. Khả Nhi, bồi ta cùng nhau hảo sao? Nhan Thu Khả đối mặt quá mức ôn hòa Hoàn Diệp Dập, nàng trực tiếp thở dài, nàng nghiêng tới rồi Hoàn Diệp Dập bên người, có chút thói quen dưỡng thành liền rất khó lại từ bỏ, tuy rằng hiện tại Nhan Thu Khả còn không có dưỡng thành cùng Hoàn Diệp Dập thời khắc cột vào cùng nhau thật xấu, lại là biết hiện tại Hoàn Diệp Dập yêu cầu nàng bồi tại bên người. Sở so đo quá nhiều. Đối một cái vì ngươi có thể không cần tánh mạng người tới nói, Nhan Thu Khả còn không có như vậy vô tình. Phía trước liền tinh cứu giúp Hoàn Diệp dập khi còn có thể khai hạ đào ngũ. Đó là bởi vì nàng có thể xác định Hoàn Diệp dập một ở dùng thân thể còn không đến chết thời điểm. Đừng hỏi nàng làm sao mà biết được. Vừa mới vì từ trọng nhiệt lực công kích trốn vào viện nghiên cứu, Nhan Thu Khả trực tiếp giải khai nàng tinh thần lực phong ấn. Hiện tại không cần xem Nhan Thu Khả mặt ngoài nhìn không có gì vấn đề, nhưng chỉ có nàng trong lòng rõ ràng Thân thể của nàng lại lần nữa muốn đối mặt tinh thần lực tàn phá, mà lần này nàng đã vô lực lại phong ấn tinh thần lực. Khá nhi, tinh thần lực của ngươi. Ngoan, thực nghỉ ngơi. Hảo. Hai người không ở nói chuyện, kho hàng nội cũng an tĩnh lại, vốn là mạnh mẽ tỉnh lại hoàn diệp dập ở biết bọn họ hiện tại là an toàn sau. Lại lần nữa lâm vào hôn mê, bắt đầu sốt nhẹ lên. Suốt 3 ngày, 4 tầng trở lên còn tồn tại nhân loại mỗi phân mỗi dây đều sống ở hoảng sợ bên trong, tiến hóa thú còn ở khắp nơi phá hư chỉ cần bị chúng nó đánh vỡ môn phòng, bên trong vô luận có hay không nhân loại, cuối cùng kết cục đều chỉ trở thành tiến hóa thú nhóm phát tiết phẩm, toàn bộ hủy hoại. Nhân loại ở đối mặt điên quần hung manh tiến hóa thú bọn họ đã chỉ là chờ bị xử lý kiều, phía trước cao cao tại thượng tiêu ngạo, hiện tại cái gì cũng đã không có. Tiếng súng còn thường thường văng lên, toàn bộ viện nghiên cứu nội không phải không có người không nghĩ tới cầu cứu, nhưng đã bị lôi ca toàn diện theo dõi sở hữu internet như thế nào sẽ có tin tức ngoại chuyện. Lôi ca là sẽ không cấp người ở đây có cơ hội tìm chi viện Khá nhi, ta đói bụng Nhan thu khả chịu chịu khoẻ miệng hoàn thứ phẩm từ thiêu lui ra phía sau Liền càng sống càng ấu trĩ Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào Ăn một bữa cơm cũng muốn nàng uy Uống cái thủy, còn muốn uống nàng uống qua Nếu là làm nàng thử đầu Nàng cũng liền nhận, nhưng vấn đề là Gia hỏa này căn bản chính là tưởng chiếm nàng tiện nghi được không Cấp, tự mình ăn, ta mệt mỏi Ở trên giường phóng hảo bàn nhỏ Lại đem thích hợp hiện tại Hoàn Diệp dập ăn đồ ăn đều cho hắn phóng hảo Nhan thu khả trực tiếp xoay người đi đến một khắc trường trên giường nằm hảo Không đi điều cái kia chờ vì thực ra hỏa Khả nhi Khả nhi Không có được đến đáp lại Hoàn Diệp dập đĩu môi Bắt đầu rất hạt đậu vàng Hắn chính là không cần tự mình ăn Không có khả nhi bồi Hắn thà rằng đói bụng cũng không cần ăn Khả nhi Hốc mắt chua xót nói nhỏ Hoàn Diệp dập càng nghĩ càng bị khuất Phía trước khả nhi rõ ràng còn uy hắn ăn cơm Hiện tại như thế nào sẽ không để ý tới hắn, hoàn diệp dập cảm thấy trong lòng càng ngày càng khó quá, hắn biết tự mình làm như vậy là không đúng, nhưng phía trước phát sinh một màn này làm hắn chỉ cần khả nhi không ở bên người, hắn liền khó chịu muốn khóc. Hắn không biết muốn như thế nào làm mới có thể giải quyết rớt ngực nhập đau đớn, cũng không biết muốn như thế nào bình lợi trái tim xé rách đau đớn, hắn chỉ có thể ý bản tâm hành sự, không cho trong lòng quay cuồng độn đau tiếp tục. Hoàn diệp dập biết tự mình nên một người bình tĩnh một chút. Nhan thu khả lần này không để ý tới Hoàn Diệp dập cũng là có tâm làm hắn hảo hảo phản tình hạ, hắn hiện tại hành vi thật sự có chút quá kỳ quái, không biết người còn sẽ cho rằng hắn thương không phải ngược, mà là đầu vóc. Chán nản đem trên bàn nhỏ đồ ăn đều ăn, còn không đợi Hoàn Diệp dập thu hồi trong mắt nước mắt, bàn nhỏ liền không bàn không chén cùng nhau biến mất. Lúc này Hoàn Diệp dập ngược lại không cảm thấy bị khuất, hắn mới đã khóc mắt đen thẳng tóc nhìn về phía một bên trên giường nằm nhân nhi, gợi lên khỏe môi cười hạnh phúc. Đúng vậy. Nếu Nhan Thu Khả thật sự không thèm để ý hoàn diệp dập tâm tình, như thế nào sẽ có thể ở hoàn diệp dập bông chiếc đuôi trước tiên đem đồ vật đều thu hồi, này rõ ràng đã nhắc nhở hoàn diệp dập, nàng cùng nhau ở chú ý chuyện của hắn, không, có thật sự không để ý tới hắn. Minh Bạch Nhan Thu Khả muốn truyền đạt ở trong chứa, vốn dĩ bởi vì Nhan Thu Khả lại lấy ra một chiếc giường mà không có việc gì tìm trừ hoàn diệp dập hiện tại tâm tình hảo, cũng liền có đầu óc ngẫm lại hắn này chịu điên 3 ngày đều làm gì. Nhan Thu Khả lúc này kỳ thật cũng không há quá Ba ngày qua, thân thể của nàng vẫn luôn thừa nhận tinh thần lực phá hư, liền như này viện nghiên cứu chính chịu tiến hóa thú bạo lực đối đai giống nhau, thân thể của nàng cũng chịu tinh thần lực đấu đá lung tung. Hoàn Diệp dập 3 ngày qua này đã vài lần muốn hỏi nàng tinh thần lực sự, nhưng Nhan Thu Khả minh bạch việc này không thể nói với hắn, nếu cho hắn biết Nhan Thu Khả là vì cứu hắn mới cởi bỏ tinh thần lực phong ấn, Hoàn Diệp dập nhất định sẽ không tiếp thu được nhân hắn làm Nhan Thu Khả đem chịu rất dài một đoạn khổ sự thật. Dung tinh càng sâu người. Có khi cũng càng dễ dàng thiếu đi đúng mực. Chủ nhân, có tân tình huống. Đang nằm ở trên giường, muốn mượn giấc ngủ tới giảm bất trên người đau đớn Nhan Thu Khả nghe vậy, trực tiếp ngồi dậy, nhìn về phía bị nàng đặt ở một thân trên bàn máy tính, xuất hiện ở trên màn hình hình ảnh làm Nhan Thu Khả kinh ngạc một chút, ngay cả chính phản tỉnh trung hoàn diệp dập cũng ở chú ý tới Nhan Thu Khả ánh mắt sở xem chỗ, tùy theo nhìn lại khi cũng đồng dạng kinh ngạc không gì. Ai sẽ nghĩ đến, mệnh đều mau đã không có, ngầm ba tầng mộ một gian phòng thí nghiệm nội. Lúc này thế nhưng trình diễn ra một đoạn thập phần cầu huyết 8 giờ đương tình yêu tảng lớn. Để cho người vô pháp thích hứng, này vẫn là một bộ, nhân thú luyến tình yêu tứ giác luyến A. Đúng chỗ diễn viên, 30 tả hữu Dương Tiến sĩ, trợ lý Tiểu Ngộng Tiểu Ngọc, vây ở trong lồng sát su mạ khuyển một con. Tiểu Ngộng ngươi còn không có ăn quà cơm chưa đi? Dương Tiến sĩ quan tâm hỏi, đồng thời truyền lên một lọ thủy cùng bánh nén khô. Tiểu Ngộng lắp đầu, ánh mắt thẳng tóc nhìn bị nhốt ở lồng sắc khi khuyển, thấp giọng hỏi Tiến sĩ, chúng ta đều không thể phân điểm đồ ăn cho nó sao. Uy Vũ đã ba ngày không có ăn qua đồ vật, nó sẽ đói chết. Tiểu Ngọng, hiện tại là khi nào? Chúng ta tự mình đều không thấy được quá hai ba thiên còn có thể điền nó cổ, nơi nào còn có dư thừa đồ ăn cấp một cái cổ. Trợ lý Tiểu Ngọc khí giận mà nhảy dựng lên chỉ vào Tiểu Ngộng bất mãn giống giận, bọn họ ba người đã ở chỗ này mệt nhọc ba ngày, bên ngoài Tiến hóa thú vẫn luôn không có rời đi, nàng trong lòng rõ ràng. Muốn cho những cái đó tiến hóa thú lui ly rất khó, liền tính chúng nó hiện tại lui ly, này đáy vực liền như vậy đại, bọn họ tưởng rời đi thông đạo không biết như thế nào, hiện tại chính là mở cửa không ra, mà phòng thí nghiệm nội đồ ăn là sáng sớm liền có. Dương tiến sĩ bọn họ đều là tin mặt thế luận, cho nên thường dùng chô ở cùng phòng thí nghiệm đều trước tiên thả bền phóng đồ ăn, hiện tại xem ra tiến sĩ bọn họ vẫn làm hưu tính sâu xa, chỉ là vì sao bọn họ sẽ luyến tiếp những cái đó thực nghiệm thất bại tiến hóa thú nhóm hiện tại mới cho chúng nó một cái có thể phản kích nhân loại cơ hội. Tiểu Ngọc, ta, ta không nghĩ uy vũ đói chết. Ngươi không nghĩ, ngươi liền không cảm thấy ngươi tâm thái có vấn đề, tự này cậu tới rồi chúng ta này, ngươi đối nó chú ý có phải hay không quá nhiều, trước kia ăn ngon uống tốt dưỡng nó, vài lần cầu tiến sĩ không cần lấy nó tới làm thực nghiệm. Tiểu ngộng ta thật sự không thể không hoài nghi, ngươi không phải là thật sự yêu một đầu cầu đi. Ngọc, ta bị nói chúng tâm sự Tiểu Ngọc đầu tiên là khuôn mặt nhỏ trắng bạch hạ, Tùy nhớ mang theo một tia đỏ bừng, nhìn về phía xà xù mạ khuyển ánh mắt càng thêm kỳ quái. Dương tiến sĩ vẻ mặt giật mình mà nhìn về phía lúc này rõ ràng chính là hoài xuân thiếu nữ dạng tiểu ngộng, hắn không tiếp thu được truy vấn, tiểu ngộng, tiểu ngọc nói không phải thật sự đi. Ngươi sẽ không thật sự yêu một con xúc sinh sao? Tiến sĩ, nàng là thế nào người, ngươi còn không biết sao? Ở chúng ta viện nghiên cứu, có mấy cái tâm thái là bình thường, không nói yêu một con chó, lý tiến sĩ vì có thể có cái sát thê. Không cung đối hắn bên người trợ lý xuống tay, đem loại rắn gen dung hợp đến trợ lý trong cơ thể, tiến sĩ, ta biết ngươi là bình thường, nơi này chỉ có ta và ngươi vẫn là nhân loại bình thường. Tiểu Ngọc lời này vừa nghe liền hiểu, rõ ràng liền ở nhắc nhở Dương Tiến sĩ, chỉ có hắn cùng Tiểu Ngọc là người bình thường, cũng là nhất thích hợp ở bên nhau. Ta, không đợi Dương Tiến sĩ đang nói cái gì, có lẽ là bọn họ nói chuyện thanh quá lớn, đưa tới mấy chỉ có tiến hóa thú, tiếp theo ẩm ẩm ẩm tông cửa. Tiểu Ngộng dọa thét chói tai vọt tới sà su mà khuyễn lồng sát chung, trực tiếp ôm lấy đã đói khát 3 ngày sà su mà khuyễn, mà Tiểu Ngọc lại vào lúc này ở phòng thí nghiệm nội tìm kiếm khởi có thể đương vũ khí đồ vật. Phòng thí nghiệm phòng ngự nàng là không tin được, phía trước nàng đi theo tiến sĩ trốn hồi phòng thí nghiệm trước, có nhìn thấy quá bị tiến hóa thú đâm hư phòng thí nghiệm đại môn, nơi này căn bản là thủ không được, nàng muốn mang theo tiến sĩ cùng nhau trốn. Ầm ầm ầm. Chính như Tiểu Ngọc đoán giống nhau, không bao lâu tiến hóa thú đâm rồi. Không đợi Tiểu Ngọc có điều hành động, Dương Tiến Sĩ đến là cầm lấy giao phẫu thuật liền đón đi lên. Giao phẫu thuật mới vừa tiếp xúc thượng đi đầu chạy vào Tiến Hóa Thú. Dương Tiến Sĩ cả người đã bị hung manh Tiến Hóa Thú cấp đâm bay đi ra ngoài. Tiến Sĩ Tiểu Ngọc lo lắng mà kêu sợ hai ra tiếng, nàng tới không vội đi xem Dương Tiến Sĩ liền cầm từ thực nghiệm dùng dụng cụ thượng hủy đi tới trường đổng chắn Tiến Hóa Thú phía trước. Tiến Sĩ Đi mau Hảo Dương Tiến Sĩ đáp ứng đồng thời, hắn lại là chạy hướng lồng muốn mang theo tiểu mộng cùng nhau rời đi lại đang tới gần khi hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt hắn không nghĩ tới tự mình thích nhiều năm nữ hài lại là như vậy điên cùng lấy thân uy cầu nhìn nàng kia vẻ mặt hạnh phúc biểu tình liền tính bị sạt sủ mạ khuyển cắn tiếp theo đại khối thịt lại một chút thanh âm đều không có phát ra phía trước hắn khẩn trường tiến hóa thú căn bản là không có chú ý tới trong không khí mùi máu tươi hiện tại ngấm lại tiểu mộng căn bản chính là ở đi vào lồng sắt sau liền đem tay đưa tới miệng chó đi tiến sĩ À, Tiểu Ngọc tiếng kêu thảm thiết làm dương tiến sĩ lấy lại tinh thần, nhưng chờ đợi hắn chính là cùng Tiểu Ngọc giống nhau kết cục, ở Tiểu Ngọc bị một con tiến hóa thú xé nát khi, một khác chỉ cũng nhào hướng chàng tiến sĩ, đến nỗi lấy thân uy cậu Tiểu Ngọc cùng nàng yêu nhất cầu đồng dạng bị tiến hóa thú xé nát. Này viện nghiên cứu nội không mấy cái người bình thường đi. Hoàn Diệp dập thu hồi ánh mắt không ở xem trên máy tính màn hình, này ba ngày chỉ cần hắn tỉnh, trừ bỏ cuốn lấy khả nhi thời gian, cũng sẽ ngắm vài lần máy tính Chú ý hạ viện nghiên cứu thượng 4 tầng phát sinh sự, không hiếm thấy đến các loại kỳ ba sự. Vừa mới phát sinh sự, làm hắn kinh ngạc cũng chỉ là kia nữ hải lấy thân uy cầu hành động, muốn nói mặt khác phòng thí nghiệm nội, để cho người vồ ngữ nên là cái kia Lưu tiến sĩ, thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ mà cho rằng tự mình tiêm vào tân nghiên cứu ra tiến hóa thu dược để là có thể cùng tiến hóa thú đồng hóa, thú thú nhóm liền sẽ không xúc phạm tới hắn. Cuối cùng vị kia Lưu tiến sĩ không đồng hóa thành công không nói, còn bị tiêm vào đến trong cơ thể dược tể tra tấn đã chết. Khi tối cao người phụ trách tề tiến sĩ chết nhất thảm không phải bị tiến hóa thu giết, mà là bị nên bảo hộ hắn cảnh vệ cấp lăn lộn chết, nhân tính xấu xí nhất một mản tại đây nho nhỏ viện nghiên cứu nội trình diễn, liền tính chứng kiến quá mặt thế hoàn diệp dập cùng nhan thu khả đều có chút nhìn không được. Tính, chúng ta chỉ cần chờ tiến hóa thú tử vong rời đi đi, hiện tại tiến hóa thú còn tiến không đến ngầm 5 tầng, chúng ta an toàn đến là không lớn. Lôi ca này 3 ngày, chỉ cần có người có dị động, liền sẽ tiêu nhan thu khả xem hạng. Nó đến không phải nhàm chán không có việc gì làm, chỉ là tưởng phân tán chủ nhân nhà mình lực chú ý, như vậy sẽ làm bị tinh thần lực phá hư thân thể không cần quá làm nàng chú ý. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 341, thoát đi đoạn ngay đế, canh 1. Nhân sinh trong thái, thì nhạc vô thượng, Hoàn Diệp Dập có khôi phục dược tề lại có Nhan Thu khả mỹ thực cung ứng, chỉ dùng 5 ngày, hắn kia vốn dĩ muốn mệnh thương liền tốt thất thất bát bát. Nhưng Hoàng Diệp Dập là hảo, rồi lại muốn đối mặt Nhan Thu khả ngã xuống. Này năm ngày tới, hoàn diệp dập cố nén cái gì cũng không hỏi, sớm tại phát hiện nhan thu khả tinh thần lực khi, hắn liền minh bạch cái gì, liền tính tâm lại như thế nào đau đớn như lao cát, hắn cũng minh bạch lấy định sự, là vô pháp thay đổi, hắn có thể làm chính là làm tự mình nhanh lên hào lên, bọn họ phải nhanh một chút đi tìm về thân thể, chỉ có thoát ly khối này không thuộc về bọn họ thân thể, hắn khả nhi mới không cần lại thừa nhận không nên nàng thừa nhận thống khổ. Khả nhi ngoan, không thể ngủ nga, chúng ta hôm nay liền phải rời đi này. Hoàn Diệp dập này hai ngày cũng đã nhìn ra, nhà hắn khả nhi mỗi lần nghỉ ngơi qua đi, thân thể thượng tinh thần lực bạo động liền sẽ càng thêm sinh động, trước tiên là khôi phục tinh thần lực phương pháp tốt nhất, hiện tại lại thành đả thương người lớn nhất trợ lực. Nhưng sự tình đều có hai mặt, giấc ngủ khi nhan thu khả trong cơ thể bạo động tinh thần lực cũng sẽ dịu ngoan lên, chờ nàng tỉnh lại khi, mới có thể tăng lần tìm trở về. ân ta biết, bị Hoàn Diệp dập nửa ôm ngồi ở trên giường nhan thu khả lần đầu tiên cảm nhận được trời cao đối nàng thật sâu ác ý Không nói nàng hiện tại có thể sử dụng tinh thần lực, như thế nào mỗi đồ tham ăn cũng nên có chút động tính, nhưng vì tiêu hao hạ nàng trong cơ thể quá nhiều tinh thần lực, nàng hai ngày này thử đem tinh thần lực dối thân tới rồi dưới nền đất, lại phát hiện càng tiếp cận điệu tâm chỗ, càng có thể cảm nhận được chết giống nhau tích liêu. Lấy nàng hiện tại thân thể thừa nhận lực, còn không thể duy trì nàng tinh thần lực tra xét đến điệu tâm năng lượng hoặc chỗ, bất quá, liền tính tra xét không đến nơi đó, nhan thu khả cũng đại khái minh bạch phát sinh chuyện gì, không nghĩ tới. Ở thế kỷ 21 khi, địa cầu năng lượng sùng túc đến yêu cầu địa tâm năng lượng hoạch lâm vào ngủ đông tới đem tích góp quá nhiều năng lượng đều tiêu hóa rớt. 23 thế kỷ mặt thế sẽ như vậy thuận lợi, cùng này một đời kỷ nhân loại đối địa cầu bảo hộ có rất lớn quan hệ đi. Không có mô đồ tham ăn ở, nhan thu khả tất nhiên là vô pháp thực mau tìm được nàng nguyên thân thể, bất quá, cũng ở sử dụng tinh thần lực sau, quá nhiều tiêu hao làm thân thể của nàng hảo không ít, vì thế nhan thu khả tinh thần lực chỉ cần nàng thanh tình khi, liền vẫn luôn vận dụng Ngay cả này ngầm 5 tầng nội sở hữu vật tư cũng ở ngày hôm qua bị nhan thu khả tiêu hao tinh thần lực khi, toàn bộ dọn vào không gian. Chờ nhan thu khả bị hoàn diệp dập ôm rời đi bọn họ ở 5 ngày kho hàng khi, này ngầm 5 tầng liền căn thảo đều không có lưu lại, có thể thấy được nhan thu khả vì tiêu hao nàng tinh thần lực, thu hoạch có bao nhiêu sạch sẽ, nhưng ngươi nếu là biết có chút nhan đại tiểu thư trước mắt, nàng như thế nào sẽ làm này lưu tại trong không gian. Cho nên ở 4 tầng mỗ một gian phòng thí nghiệm nội, không chỉ là sinh hoạt rắc rưởi, chính là Nhan Đại tiểu thư chướng mắt đồ vật, đều mau đem toàn bộ phòng thí nghiệm đổ đầy. Nay trong đó có chút vẫn là cái khác phòng thí nghiệm nội đồ vật, Nhan Thu Khả không có việc gì liền dùng tinh thần lực rời đi vài thứ đến bị nàng trở thành rác rưởi phòng phòng thí nghiệm chung. Nay 5 ngày xuống dưới, tiến hóa thú đã toàn bộ tử vong, chính là viện nghiên cứu nhà khoa học cùng cảnh vệ cũng chết không sai biệt lắm, chính là còn sống kia mấy người, cũng sớm tại 5 ngày hoảng sợ cảm xúc hạ không phải mất đi nhân tính, chính là điên rồi. Hoàn Diệp dập một đường ôm Nhan Thu Khả thượng bốn tầng, vào ba tầng, mai cho đến đi ra viện nghiên cứu, một đường chứng kiến không phải tàn phá nhân loại thi thể, chính là tiến hóa thú thi thể. Nhan Thu Khả nhìn tiến vào viện nghiên cứu nhập khẩu, đó là một cái không chấp mắt nhai chung vết nước, cũng đã bị tiến hóa thú đâm thành đại động, đỏ sầm huyết lây dính đại động chỗ, là như vậy buồn bã trống vắng. Cảm giác được chính ôm nàng nhân thủ cánh tay nắm thật chặt, Nhan Thu Khả nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đi thôi. "Hảo." Phía trước bọn họ hạ đấy vực khi Sử dụng dây thừng còn ở, chỉ là lần này bởi vì nhan thu khả tinh thần lực có thể sử dụng, hoàn diệp dập trực tiếp dẫm lên nhan thu khả làm ra tới tinh thần lực thang lầu đi bước một đi lên đỉnh núi. Ở thượng đỉnh núi sau, nhan thu khả ngoái đầu nhìn lại ánh mắt sâu kín mà nhìn sâu không thấy đáy nhai hạ, dùng tinh thần lực cắt đứt phía trước cột vào tảng đá lớn thượng dây thừng, đem này thu hồi không gian, lôi ca, khởi động viện nghiên cứu tự hủy hệ thống. Tốt chủ nhân. Diệp dập, chúng ta rời đi đi, 10 phút sau Nơi đó liền phải nổ mạnh. Hảo. Hoàn diệp dập thấp hèn đầu mềm nhẹ mà cọ cọ trong lòng ngực nhân nhi phấn nộn gương mặt. Lúc này tiêu hao không ít tinh thần lực nhan thu khả diện mạo ngược lại khôi phục bình thường. Thân thể thượng cũng không có nhiều ít cảm giác đau đớn. Đi ra rừng trúc, đều không có gặp gỡ một cái du khách. Cái này làm cho nhan thu khả cùng hoàn diệp dập đều phát hiện nơi này dị thường. Nhan thu khả tinh thần lực vẫn luôn đều ở sử dụng. Thực mau nàng liền ở khoảng cách rừng trúc trăm mét ngoại phát hiện manh mối diệp dập Xem ra là ngươi tự báo họ thị đưa tới. Nhan thu khả trọn trọn mày đẹp, mấy cái hoàn gia chi thứ đệ tử đến là năng lực, thế nhưng đêm này dừng chút thanh chàng cũng không biết là ai lá gan như vậy đại, có thể tìm được hoàn gia người. Hoàn diệp dập biểu môi, cũng phát hiện chỗ tối chính rỉnh coi bọn họ hai người những cái đó tầm mắt, nếu đối phương không có hiện thân, hắn cũng không nghĩ cùng hoàn gia người gặp mặt, hiện tại bọn họ với hắn mà nói, đều là một đám sớm muộn gì muốn qua đời hoàng thổ mà thôi, cách mấy không biết nhiều ít thế kỷ sự khác nhau. Bọn họ căn bản là không có giao nhau tất yếu. Khả nhi. Nhan thu khả gật gật đầu. Tất nhiên là nháy mắt đã hiểu hoàn diệp dập ý tưởng. Ở hoàn diệp dập tránh đi kia mấy người tầm mắt đi đến ngoài rừng chỗ rẽ chỗ khi. Nàng lập tức đem tinh thần lực bao trùm trụ chủ hai người che giấu ở bọn họ thân ảnh. Đáng chết. Như thế nào không ai. Bọn họ lại như thế nào rời đi. Nam nhân kia bộ ráng thật đúng là cùng ta hoàn gia người có chút giống. Như là giống. Vấn đề là chúng ta chưa từng gặp qua hắn A hắn sẽ không thật là nhà ai tư sinh tử đi. Ai biết? Muốn hay không lại truy? Thôi bỏ đi, xem bọn họ kia phản ánh, khẳng định là phát hiện chúng ta, có thể phát hiện chúng ta, cũng chỉ có cổ võ giả mới được. tiêm cảm giác người nọ không có giả mạo ta hoàn ra người A. Ơn, ta cũng có loại cảm giác này, mặc kệ hắn có phải hay không nhà ai trưởng bối bên ngoài sống tạm bợ chỉ cần không phải giả mạo là được, chúng ta vẫn là trở về đi. Ha ha, đi đi đi, tiêm phải đi về tìm hoàn 19 tính cây đi. Hắn như thế nào người nào nói đều tin, còn làm chúng ta chạy này tới ngồi sổm 5 ngày đám người. 19 không sai, hắn chỉ là lo lắng có người giả mạo chúng ta hoàn ra người, có vấn đề nên là kia nữ nhân đi. thích Một cái không biết xấu hổ, tưởng bò lên trên 19 giường nữ nhân. Đáng thương 19, thiếu chút nữa bị tính kê không nói, hiện tại còn bị tam thúc nốt ở phòng tối. Tam thúc là làm hắn thật dài đầu bóc. Mấy cái hoàn gia đệ tử đến là liêu không gì kiên kỵ. Lại không biết vốn nên rời đi hoàn nhan hai người liền ở bọn họ phía sau đi theo, đưa bọn họ đối thoại toàn nghe lọt vào thai, đồng thời lôi ca cũng căn hứng cứ mấy người nói chuyện với nhau thực mau tỏa định mục tiêu, đêm này năm ngày phát sinh cùng bọn họ hai người có quan hệ sự đều nắm giữ. Nhan thu khả ở biết sau, nhẹ nhàng dựa vào hoàn diệp dập bên thai thấp giọng nói, diệp dập là trần phủ. Phía trước thói quen không có tinh thần lực nhật tử, làm nhan thu khả ở gặp gỡ người khi... Nhất thời quên mất nàng cùng Hoàn Diệp dập hiện tại ở nàng làm ra tinh thần vòng bảo hộ chung, nàng thanh âm căn bản là không cần lo lắng sẽ chuyển tới hoàn gia đệ tử trong thai. Nàng hiện tại thế nào? Hoàn Diệp dập đối với nhà mình nữ Hải thân cận thập phần thỏa mãn, hắn cũng không nhắc nhở bọn họ hiện tại là ở tinh thần vòng bảo hộ chung, đồng thời tới gần nhan thu khả bên thai nhẹ giọng hỏi. Huy Dung, nghĩ đến lôi ca miêu tả ra trần Phu hiện tại mặt, nhan thu khả cảm thán báo ứng a ai làm nàng quá mức bạch mục Thế nhưng muốn nghe đến tiếng gió hoàn diệp dập tự xưng họ hoàn sau, liền tìm thượng long ra tức phụ hoàn gia nữ nhi, chỉ là là ngoại gả nữ, hoàn gia nữ nhi tất nhiên là sẽ không nhiều chuyện, nhưng hảo xảo bất xảo, Trần Phù rơi đi khi, vừa lúc cùng tới cấp hoàn gia nữ nhi tặng đồ hoàn 19 gặp gỡ. Hoàn 19 vốn là ra gia tộc rèn luyện, hắn cũng là lần đầu tiên rời đi gia tộc, lại bị đại trưởng lão giao phó cấp hoàn gia nữ nhi đưa vài thứ, mới có thể làm Trần Phù phát hiện hắn này cái cổ võ thế ra người. Trần Phu tất nhiên là nương nói hoàn diệp dập sự tiếp cận hoàn 19, mới vào đời tiểu thanh niên nơi nào minh bạch Trần Phu loại này là gan nghịch thiên tâm cơ nữ chiêu số, còn hảo hắn võ công thâm tử không tồi, Trần Phu hạ ở trà sữa trung dược vật hắn vẫn là có thể khắc chế. Ở dược hiệu phát huy khi, hoàn 19 không chỉ là đem tưởng bò lên trên hắn giường Trần Phu cấp đánh nát má cốt, còn ra tay tàn nhẫn ở Trần Phù kia trương xinh đẹp trên mặt để lại ba đạo tận xương dao thương. Trần Phu xem như ăn trộm gà không thành nhặt đẻ, không chỉ là bị hủy dung mạo Trần ra còn trực tiếp cùng nàng thoát ly quan hệ, ai kêu nàng làm yêu đối cổ võ thế ra người ra tay, liền tính ngươi muốn câu dẫn nhân ra, cũng muốn trước biết rõ ràng tự mình thân phận, thế ra người nơi nào là ai đều có thể trèo cao, liền tính hoàn 19 chỉ là hoàn gia chi thứ, cũng không phải ai đều có thể mơ ước. Hoàn Diệp dập ở biết Trần Phù quá thực thẳng khi, hắn vừa lòng, không ở đi theo hoàn gia đệ tử, hai người lại lần nữa ngồi trên bọn họ màu đen nhà xe, rời đi đăng hỏa huy hoàng thành thị. Hướng về bọn họ mục tiêu để tam trạm bước vào, hiện tại có Nhan Thu Khả tinh thần lực phụ trợ, hai người tìm kiếm lên mau thực rất nhiều, hoa quốc nội cũng chỉ có ba chỗ là Lôi Ca vô pháp cha xét. Chờ bọn họ từ bột hải công ra tới, Nhan Thu Khả trực tiếp lấy ra phi cơ trực thăng, hai người không ở chậm trễ thời gian, Nhan Thu Khả cất giấu phi cơ trực thăng thân hình, một đường bay qua bọn họ muốn xem xét địa phương, lại là mỗi một chỗ đều là tay không mà hồi. Thật là, chúng ta ở Tuyết Sơn thượng còn có thể thu điểm tuyết liên gì đó. Hiện tại đều tra xét 7 chỗ địa phương, một chút thu hoạch đều không có. Hoàn Diệp dập thập phần bất mãn nhà mình Khả Nhi làm không công sự thật, hắn không chỉ là đem ở viện nghiên cứu thu kia phê vật tư sự cấp lựa chọn tính quyến mất, ngay cả lúc sau ở mấy chỗ bọn họ đều chỉ là dùng tinh thần lực tìm kiếm, căn bản không hạ quá phi cơ trực thăng Sự cung cấp tự động bỏ qua. Nhan Thu Khả không sao cả mà nhún nhún vai, bọn họ lại không phải tới tầm bảo. Khách Chu lại thảo nguyên, phi cơ trực thăng không thể đi, nơi đó từ trưởng thực kỳ lạ. Chúng ta nửa đường liền phải tiếp thành nhà xe. Hoàng Diệp dập ôm chặt trong lòng ngực nữ Hải bàn tay to ôn nu mà nhẹ vỗ về nhan thu khả bối. Mấy ngày này hắn tận lực không cho tự mình để ý khả nhi mỗi lần ở tiêu hao tinh thần lực, cùng khôi phục sau lại bị tinh thần lực tra tấn thân thể. Này so với phía trước nhan thu khả còn không có dùng loại này phương pháp ổn định trong cơ thể tinh thần lực đã hảo quá nhiều, nhưng hắn vẫn là đau lòng khó chịu, lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật xem nhan thu khả kia không sao cả bộ dáng cũng có thể minh bạch Ở tinh tế thời đại, bọn họ có khi huấn luyện quá trình so với hiện tại nhan thu khả muốn thừa nhận còn muốn gian khổ. Mà hoàn diệp dập là càng để ý nàng, ngược lại càng vô pháp tiếp thu tự mình hộ không được câu hiếm nhân nhi sự thật. Nhan thu khả tinh thần lực có bao nhiêu mẫn cảm, hoàn diệp dập cảm xúc là che giấu thực hảo, nhưng mấy ngày xuống dưới đều này đến nước, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, lập tức có chút nhột chí mà nói, hoàn diệp dập, thân thể của ta tình huống ta không tin ngươi cảm giác được không, hiện tại căn bản là không có gì vấn đề lớn. Này có thể so ngươi khi đó thỉnh thoảng không chịu khống chế tim đập nhanh hơn muốn tốt hơn rất nhiều, ngươi có thể hay không tính hạ tâm tới, không cần suy nghĩ vớ vẩn. Khả Nhi, nay lại không phải ngươi sai, phía trước chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ ở nhai hạ gặp gỡ không nói lý người đánh lén, khi đó nếu không vận dụng tinh thần lực, người ta đều sẽ chết ở nơi đó. Nhưng ta, Long cảnh viện thân thể có tật xấu, lại không phải vấn đề của ngươi, lúc ấy nếu không phải vì bảo ta, ngươi cũng sẽ không dẫn phát bạch tim, mấy ngày nay ngươi không nói nhưng thường thường liền nhanh hơn tim đập đều đã bại lộ tâm tư của người, không cần ở suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta thực mau liền tìm hồi tự mình thân thể, liền đem hiện tại là thể nghiệm nhân sinh hảo. Khả nhi, ta đã biết, hoàn diệp dập cảm động mà nắm thật chặt đôi tay, cho tới nay, hắn có cái gì đều sẽ không nói cùng người ngoài nghe, bất luận gặp được cái dạng gì nguy hiểm cùng đau xót hắn cũng là một người đối mặt, chưa bao giờ có những người khác có thể tới gần hắn tâm, chỉ có ở khả nhi nơi này hắn mới có thể được đến hắn muốn ấm áp, Hắn khát vọng nàng làm bạn cùng ngăn ủi, hắn vẫn luôn đều trùy ở nàng mặt sau, chờ nàng quay đầu lại. Kỳ thật rất sớm trước hắn liền cảm thấy bọn họ là cùng loại người, đối với cảm tình có thể làm được nhất vô tình, lại cũng là nếu động tình sau, Vĩnh viễn sẽ không phản bội, mà hắn sớm liền minh bạch tự mình tâm, nhưng nàng còn không có đi vào hắn sớm lấy biên chế tốt lưới tình bên trong. Hai người nói khai, hoàn diệp dập cứ như vậy lẳng lặng mà ôm nhan thú khả, thẳng đến hắn tim đập trở nên cân bằng xuống dưới. Phi cơ trực thăng cũng vào lúc này thong thả giảm xuống, chờ phi cơ trực thăng đình ổn, Hoàn Diệp Dập ôm Nhan Thu khả trực tiếp đi xuống cơ, nhìn địa không dân, cư cánh đồng hoang vu, Hoàn Diệp Dập nhíu nhíu tuấn mi, hắn đôi muốn đi khách Chu Đại Thảo Nguyên thập phần không xem trọng, nơi đó theo đi qua người ta nói, chỉ là cái gì cũng không có Đại Thảo Nguyên. Trên mạng các loại thiệp thượng cũng có hình ảnh cùng du khách đối khách Chu Đại Thảo Nguyên rằng giải, không một điều thuyết minh nơi đó chính là cái không người khu, chỉ là hắn có chút lo lắng ở loại địa phương kia. Có thể hay không ảnh hưởng đến nhà mình Khả Nhi tinh thần lực. Hiện tại Khả Nhi đã nắm giữ hảo khống chế tinh thần lực tiêu hao làm tự mình thân thể gánh nặng vững vàng xuống dưới. Nếu là đi địa phương sẽ quay rời Khả Nhi hiện tại trạng huống Hắn thật sự vô pháp tiếp thu, chỉ có thể nhìn nàng thống khổ. Thu phi cơ trực thăng, lại thả ra nhà xe. Nhan Thu khả cảm giác được hoàn diệp dập tim đập lại ở gia tốc. Bất đắc dĩ mà vỗ nhẹ nhẹ hắn ngực, nghiêm túc nói, không cần nghĩ nhiều, nên tới chúng ta trốn cũng vô dụ. khả nhi ta minh bạch ngươi muốn nói gì, khách chu đại thảo nguyên chúng ta nhất định phải đi, ta có loại cảm giác, chúng ta ở nơi đó sẽ có điều thu hoạch. Hảo, Hoàn Diệp dập khống chế tốt tự mình tâm tốc, ở Nhan Thu Khả yêu cầu hạ phóng nàng tự mình thượng nhà xe, Nhan Thu Khả lại đem phía trước hai phi cơ trực thăng mô phỏng người máy lộn ra tới, làm nó khởi động xe, trước rời đi này điểu không dân cư cánh đồng hoang vu. Khách chu đại thảo nguyên một bên là một mảnh cánh đồng hoang vu, ở lựa chọn phi cơ trực thăng rất xuống mà khi... Nhan Thu khả cố ý tuyển ở này, tưởng dợi đi này cánh đồng hoang vu cũng chỉ yêu cầu nửa giờ xe trình là được. Ở chỗ này không có nhựa đường lộ nhưng thông hành, có thể tới khách Chu Đại Thảo Nguyên Du ngoạn người cũng là thiếu đáng thương, cho nên áo quốc căn bản là không có tu sửa đến thảo nguyên thượng quốc lộ, còn hảo đi khách Chu Đại Thảo Nguyên lộ vốn là lái xe thông qua, mà trừ bỏ cánh đồng hoang vu chỗ không dân cư ngoại, đi khách Chu Đại Thảo Nguyên lộ tuyến thượng vẫn là có một ít thôn xóm hoặc nông trường. So với hoa quốc dân cư, áo quốc liền thừa thất rất nhiều. Càng quan trọng là, ở Áo Quốc có chút người thập phần thích tìm xa xôi chỗ kiến nông trường, quá tự cấp tự túc sinh hoạt. Chờ nhà xe trở lại đi khách Chu Đại Thảo nguyên đường ngay khi sắc trời đã bắt đầu ảm đạm xuống dưới, chưa hướng thấy được một chỗ nghỉ ngơi trạm, Nhan Thu Khả đột nhiên đối với mô phỏng người máy hạ đạt mệnh lệnh làm nó đem xe chạy đến nghỉ ngơi trạm nội dừng lại. Khá Nhi, làm sao vậy? Đang ở làm bữa tối hoàn diệp dập cảm giác được nhà xe ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở sofa chỗ chơi di động nữ hải. Nơi này có mấy cái thú vị người Nhan thu khả khi nói chuyện Đưa điện thoại di động bái đủ chung một cái tin tức Chuyển phát tới rồi hoàn diệp dập di động thượng Bọn họ hai ngày thưởng cầm di động không gì dùng Ở chỗ này cũng có có thể gọi điện thoại bằng hữu Sẽ mang theo di động chỉ là Vì phương tiện lên mạng xem chút bắt quái Tống cổ hạ nhàm chán thời gian mà thôi Đã bị dung phi nhi sự Sớm tại bọn họ xuất ngoại khi Kia chưa từ bỏ ý định vương ra liền lại Lần nữa tìm tới quá môn Phát hiện người đi nhà chống biệt thự Vương gia còn giả nhậm giả ý tuyên bố tìm người gợi ý. Còn hảo nàng trước tiên thông báo vương mềm phu thê, nếu là làm kia đối chân chính quan tâm Dung Phi Nhi phu thê lo lắng, nàng liền có chút băn khoăn, nói như thế nào nàng cũng là chiếm dụng Dung Phi Nhi thân thể, đối phương lại là thiệt tình đối Dung Phi Nhi quan hệ huyết thống. Nói đến vương khinh phu thê cũng là người thông minh, ở phát hiện tự mình nhiều hai bộ cửa hàng sau, bắt đầu còn tưởng còn cấp Dung Phi Nhi, ở nhan thu khả minh xác tự mình sẽ không thu hồi cửa hàng sau. Bọn họ liền lén lút giấu giếm hạ việc này, cũng là, nếu là làm Vương ra những người khác đã biết, Vương khinh Phu thê căn bản là giữ không nổi kia hai bộ cửa hàng. Hoàn Diệp dập ở nhìn đến di động thượng nội dung, bất đắc dĩ mà đi đến nhan thu khả bên người nhẹ điểm nàng cái mũi nhỏ. Ngươi à, có phải hay không cảm thấy này một đường quá bình tĩnh, loại người này sự ngươi cũng có tâm quan sát. Liên bang loại người này, ta còn không có gặp qua. Bởi vì nhan thu khả tinh thần lực vẫn luôn đều bao trùm nhà xe. Làm ở nghỉ ngơi trạm nội nghỉ ngơi ba người căn bản là không có phát hiện bọn họ này hai cái khách không mời mà đến một cái trung niên Nam nhân cùng một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê tổ hợp tới khách chu đại thảo nguyên loại này không bao nhiêu người liên địa phương xác thật có chút kỳ quái càng đừng nói cái kia trung niên Nam nhân ánh mắt không chỉ đáng hình còn trắng trận táo bạo mà tham lam nhìn chầm chằ tiểu phu thê trung thê từ xem mà làm Trượng phu thanhh niên thế nhưng một chút khác thường đều không có nếu không phải kia tiểu thê tử biểu tình có chút cứng đời cùng hoảng sợ Ai đều sẽ cho rằng bọn họ là một đám người đi. Sẽ khiến cho Nhan Thu Khả lòng hiếu kỳ, đúng là này ba người, nói đến trung niên nam nhân đến là không có gì, mà kêu đối tiểu phu thê mới là khiến cho Nhan Thu Khả chú ý nguyên nhân chính. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 342, Nhân sinh như diễn, canh 2. Nhan Thu Khả không hiểu tình là vật gì, ở quyết định Hoàn Diệp dập trở thành tự mình một khác bạn sau, nàng tuy rằng đối Hoàn Diệp dập thân cận không có phản đối. Khá vậy chỉ là tiếp nhận rồi hoàn diệp dập trả giá Ở phía trước mấy ngày nàng ở trên mạng vô tình tới rồi gạo Phụ có đối tiểu tình lự ẩn người nhà trộn kết hôn không nói Còn ở hai bên gia trưởng phản đối hạ Hai người cùng nhau tư buôn Lúc ấy nhan thu khả liền không thể lý giải kia đối tiểu phu thê cảm tình có bao nhiêu sâu Hiện giờ gặp được nàng chỉ là muốn thể hội hạ những người khác tình yêu Đều nói một người vui không bằng mọi người cùng vui Nhan thu khả hiện tại tinh thần lực lưu trữ ngược lại sẽ ảnh hưởng thân thể của nàng Tự nhiên liền chuyển được hoàn diệp dập tinh thần võng, làm hắn cùng nhau cùng nàng thu xem nghỉ ngơi chạm nội phát sóng trực tiếp tiết mụ. Đêm cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên bàn ăn, hoàn diệp dập nhăn tuấn mi, nghiêm túc nói, Khả nhi, ta không cảm thấy kia đối tiểu phu thê có cái gì cảm tình ở. Nếu ngươi tưởng quan sát luyến ái chúng phu thê, chúng ta chờ trở, trở lại liên bang, ngươi có thể quan sát hạ nhan gia vài vị trưởng bối là được. Nhan gia phu thê ân ái sắc thật là liên bang sản phẩm nổi tiếng, nhưng nhan gia thê thắng phu ngoan cũng là có tiếng Hoàng Diệp dập nói như thế nào cũng không sợ hắn tương lai cùng nhan ra nam nhân giống nhau, đều thành điển hình thê quản viêm. Hào đi, liền tính Hoàng Diệp dập hiện tại biểu hiện, căn bản là không có học tập hắn đã là nhất điển hình thê quản viêm, nơi nào còn dùng quan sát nhan ra trưởng bối ở tức phụ trước mặt hành sự tác phong. Nham chán, nhìn xem tống cổ hạ thời gian, nuốt vào trong miệng đồ ăn, nhan thu khả phiết phiết cái miệng nhỏ, nàng chính là cảm thấy mấy ngày nay quá bình đậm rồi, lại không cùng người có điều tiếp xúc, Hảo không ngờ tư nhìn đến người. Lại là nàng phía trước tò mò quá, tất nhiên là xem hạ diễn. Người nha cũng không sợ ố uế đôi mắt. Hoàn diệp dập đầu tiên là giúp nhan thu khả đem khỏe môi dầu mỡ nhẹ lau khô, mới có chút bất đắc dĩ mà nhắc nhở. Hắn liền tính không có nam nữ chi gian thưởng thức, nhưng đối với một người nam nhân ánh mắt hắn vẫn là xem hiểu. Không nói kia đối kêu mật nhã cùng khải phong tiểu phu thê có phải hay không thật sự làng co tình muội cô ý, liền nói kia đi theo bọn họ ở bên nhau trung niên nam nhân, rõ ràng vừa thấy liền không phải người tốt Càng đừng nói hắn trong mắt xích quán quán, hoàn diệp dập không tin khải phong nhìn không ra, nhưng hắn lại có thể một chút phản ánh đều không có, sao có thể là một cái luyến ái chung nam nhân nên có phản ánh. Ta vô dụng đôi mắt xem. Nhan thu khả hồi đúng lý hợp tình, một chút trột dạ đều không có một bên ăn mỹ vị, tinh thần lực còn ở chú ý nghỉ ngơi chạm nội. Ở phát hiện kêu ba ngày cũng chưa gì động tinh khi, nhan thu khả biểu môi, ở bao vây lấy nhà xe tinh thần trên mạng khai cái cái miệng nhỏ. Nghịch ngợm. Hoàn diệp dập bởi vì hiện tại cùng nhan thu khả tinh thần lực là chuyển được, tất nhiên là phát hiện nàng động tác nhỏ, có chút sùng nịch địa điểm điểm cái chán của nàng. Đồ ăn hương khí tràn ngập vào không lớn nghỉ ngơi chạm nội, cái này làm cho bên trong ba người đều khó kìm lòng nổi má nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt dao động mà tìm kiếm đồ ăn mùi hương nơi phát ra. Nhìn đến có động tính ba người, nhan thu khả tất nhiên là đem tinh thần trên mạng cái miệng nhỏ đóng lại. Lao công, thương quá, ta đói bụng. Nệ tránh trung niên nam nhân kia đem nàng đường mị thực xem đói khát ánh mắt, mật nhã nhỏ giọng ủy khuất mà lôi kéo Khải Phong góc áo. "Ta cũng nghe thấy được đồ ăn hương, nhưng này trước sau đều không có hộ gia đình địa phương như thế nào sẽ có đồ ăn mùi hương phiêu tiến vào." Trung niên nam nhân đến là lý trí, hắn thực nhìn hạ nghỉ ngơi chẳng ngoại, không có nhìn đến mặt khác chiếc xe, còn chỉ chờ hắn mở ra kia chiếc xe con sau, mới đưa tự mình nghi vấn nói ra. "Lý cha thúc thúc, nơi này khoảng cách ngài nông trưởng còn có bao xa a?" Khải Phong ánh mắt hơi lóe nhìn xuống đối Mỹ thực khát vọng, nói sang chuyện khác hỏi. Sáng mai chúng ta xuất phát, buổi chiều là có thể đến ta nơi đó. Phong. Mật nhãn ngoan Lý cha thúc thúc là người tốt, chúng ta đi hắn kia nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ chúng ta cha mẹ đồng ý sau, chúng ta là có thể về nhà. Người tốt. Nhan thu khả chiều chiều khoe miệng, nàng như thế nào cảm thấy này khải phong cũng không phải cái đồ vật, hắn rõ ràng liền nhìn ra kia lý đối chiếu hắn tiểu thê tử có ý tưởng không an phận. Hắn thế nhưng còn có thể mặt không đổi sắc mà nói ra như vậy không biết xấu hổ nói, nên sẽ không hắn đối mật nhã căn bản là không có cảm tình, cũng chỉ là chơi chơi đi. Nhưng nếu là không đem mật nhã đương hồi sự, hắn như thế nào sẽ cùng mật nhã kết hôn? Chính là mật nhã kia nàng cũng xem không hiểu, nhan thu khả không tin mật nhã nhìn không ra tự mình tân hôn trượng phu miệng không đúng lòng, nói đều là vô nghĩa, nhưng nàng thế nhưng đang nghe Khải Phong nói sau, thật đúng là vẻ mặt đã an tâm mà dựa ngồi ở Khải Phong biên. Nay tiểu tức phụ không phải là ngốc bạch ngọt đại biểu người đi. Mãi cho đến nửa vãn, kêu ba người chi gian vẫn là không có phát sinh chuyện gì, nhan thu khả cảm thấy tự mình động tác nhỏ một chút tác dụng đều không có, nàng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không làm mô phỏng người máy tiếp tục lái xe lên đường khi, hoàn diệp dập rút ra trên tay nàng thật lâu không thấy liếc mắt một cái di động, thoải mái mà đem người ôm vào phòng vệ sinh. Hầu hạ nhan thu khả xử lý hảo tự đã, liền đem người ôm về trên giường. Lại lấy ra một cái chăn đem nàng toàn bộ bọc cái kín mít sau, hoàn diệp dập liền tiến phòng vệ sinh rửa mặt đi. Nam ở trên giường nhan thu khả chịu chịu khoe miệng, nghĩ muốn hay không trước tách ra cùng hoàn diệp dập chi gian tinh thần võng liên tiếp khi, mùa nam đã phiêu nhiên về tới mép giường, đem nàng gủng tiến trong lòng ngực. Ngoan ngoan ngủ, nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng ngực nhân nhi đầu nhỏ, hoàn diệp dập thấp giọng nói. Nhan thu khả nghe vậy, đánh cái tiểu hà hơi, thu hồi ngoại phóng tinh thần lực, chỉ để lại còn bao vây lấy nhà xe tinh thần võng. Ở hoàn diệp dập ngực cọ cọ, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng mà đợi lâu không tới ba người diễn, liền ở nhan thu khả sắp ngủ khi đã xảy ra. Thiền miên trung hoàn diệp dập bị quái dị tiếng vang đánh thức, hắn có chút bất đắc dị mốt nhưng thế nhưng vì xem diễn, đem tinh thần trên mạng cách gâm cấp đi. Đang lúc hắn tưởng che lại trong lòng ngực nhân nhì hai lô thai khi, liền phát hiện tự mình tinh thần lực đã cùng trong lòng ngực nữ hài lại lần nữa liên tiếp thượng. Biết trong lòng ngực nữ hài đã tỉnh, hắn cũng chỉ có thể dung túng nàng tiểu thú Làm nàng xem xong trận này diễn Nhan Thu Khả đều đợi mấy cái giờ Sao có thể liền từ bỏ Ở nghe được động tinh trước tiên Nàng liền bản năng trước liên tiếp thượng hoàn diệp dập tinh thần lực Lại đem tinh thần lực huyết tán sau khi rời khỏi đây Liền thấy được nghỉ ngơi chạm lúc này chính trình diễn một màn Muốn nói nhan Thu Khả có thể tự do liên tiếp thượng hoàn diệp dập tinh thần lực Một chút trở ngại đều không có gặp ỡ Từ này liền có thể xem ra Hoàn diệp dập đối nhan Thu Khả dung túng cùng hoàn toàn to bị một cái tinh thần hệ dị năng giả tùy ý tiến vào tự mình tinh thần thế giới, đối bị động một phương tới nói, rất có thể là trí mạng nguy cơ. Lúc này ở nghỉ ngơi chạm nội, thanh niên khải phong thế nhưng run bần bật mà xúc ở góc tường, ở hắn trước mặt, hắn tiểu thê tử mật nhã lại bị Lý Cha cái kia trung niên nam nhân đẻ ở dưới thân, chính trên dưới tề tay, mà mật nhã chỉ có thể phát ra ô ô gì, lại cũng không có hướng tự mình lao công cầu cứu. Mắt thấy Lý Cha liền phải đem mật nhã quần áo toàn cậy hết, hoàn diệp dập nhữ mày đang muốn làm nhan thu khả thu hồi tinh thần lực khi, một khắc mạc làm hắn thu khẩu. Không nghĩ tới phía trước vẫn là run bẩn bật thoạt nhìn thập phần vô năng Khải Phong thế nhưng vào lúc này ra tay cho Lý Trang một cây gậy, đối với trên tay hắn bao lâu có kia cây gậy, việc này không có người sẽ để ý, dù sao từ hắn hành vi xem ra, ít nhất này Khải Phong phía trước thờ ở căn bản chính là vì chết lặng Lý Trang. Phong, ngươi như thế nào hiện tại mới động thủ? Phía trước như tiểu bạch hoa mật nhã, Lúc này đá một chân đã kẽ xỉu Lý Cha, nàng hiện tại bộ dáng nhưng không có một chút nguyên lai like khí thế, hiện tại cho người ta cảm giác chính là một cái ở xã hội lăn lộn thật lâu tiểu thái mội. Mật nhi, người cũng biết này Lý Cha có điểm thân thủ, lấy ta năng lực nếu như bị hắn phát hiện, chúng ta tưởng bắt lấy hắn liền khó khăn. Khải Phong vừa nói vừa đem Lý Cha trói lại lên, hắn cũng có tưởng không cam lòng mà đá Lý Cha hai chân, hung hăng mà cắn răng, hắn là thật sự thích nhà mình tức phụ Mật nhi. Vừa mới trơ mắt mà nhìn này, lao nam nhân đối tự mình nữ nhân động tay động chân, hắn lúc ấy nhẫn có bao nhiêu khó chịu, cho nên vừa mới xuống tay khi, hắn tay lực có điểm trọng. Hử! Dám đối với lao nương động ai tâm tư, lão nương không đối với ngươi xuống tay, liền thật xin lỗi ngươi nông trường. Mặc tốt quần áo mật nhã đem lý cha chìa khóa xe tìm ra tới. Mật nhi, chúng ta thật sự muốn lý cha kia thượng nông trường sao? Không có biện pháp. Phía trước chúng ta không phải chỉ là nghĩ đến người lý cha thúc thúc nông trường đãi một đoạn thời gian, ai ngờ đến hội ngộ thượng này lao nam nhân sẽ dám đối với ta động cái loại này đáng khinh tâm tư. Nàng chuyển trìa khóa xe, chỉ huy khải phong đem người khiêm thượng, hai người lưu loát mà rời đi nghỉ ngơi trạm, lái xe rời đi. Nhan thu khả thu hồi tinh thần lực chịu chịu miệng, thật đúng là nhân sinh như diễn, nàng thật không nghĩ tới lấy nàng tinh thần lực thế nhưng đều không có phát hiện kia đối tiểu phu thê kỹ thuật diễn như vậy cao. Ngăn, khả nhi chúng ta ngủ đi Hoàn diệp dập ôn nu mà vỗ nhẹ nhan thu khả bối, nhẹ hống nàng bình yên đi vào giấc ngủ. Bởi vì có không gian ở, hai người liền tính tiến vào tới rồi khách chu đại thảo nguyên trô sâu trong cũng không chịu khổ. Chờ bọn họ từ khách chu đại thảo nguyên ra tới sau, hai người có chút bất đắc dĩ, cũng không biết lại đi nào tìm kiếm. Khá nhi, không được, chúng ta muốn hay không đi về trước nhìn xem chúng ta lúc trước xuất hiện địa phương. Hoàn diệp dập suy xét một chút, nghĩ đến phía trước bọn họ sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa phương. Nhất định sẽ có cái gì nguyên nhân? Có thể, nơi này khoảng cách mệ quốc gần nhất, chúng ta đi trước ngươi xuất hiện địa phương nhìn xem. Nhan Thu khả nhận đồng gật gật đầu, bọn họ hiện tại cũng không biết đi đâu tìm kiếm, có cái mục đích địa vẫn là so mù quáng mà không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Hai người định hảo nơi đi, bọn họ liền ngồi lên phi cơ trực thăng hướng về mẹ quốc bay đi, tới rồi mẹ quốc cảnh nội, vì không làm cho phiền thoái, phi cơ trực thăng đáp xuống ở cao trọc trời đại lâu mái nhà thượng. Vậy vốn chính là phi cơ trực thăng chuyên dụng quay sóng chỗ, ở cao trọc trời đại lâu chủ nhân không cần tư nhân phi cơ trực thăng khi, nơi đó không phóng. Con hảo nhan Thu Khả dùng tinh thần lực cái chắn phi cơ trực thăng tạm đầm, lại giảm bất phi cơ trực thăng giảm xuống khi sinh ra trọng lực, thẳng đến Nhan Thu Khả rời đi cao trọc trời đại lâu, đều không có người phát hiện có ngoại lai người xuất hiện ở cao trọc trời đại lâu chung. Chờ bọn họ hai người tới rồi lúc trước hoàn diệp dập xuyên hồn xuất hiện quá đường cái chỗ khi, Nhan Hoàn hai người vô ngữ mà run rẩy khóe mắt. Bọn họ có chút hoài nghi tự mình có phải hay không quá muốn tìm đến thân thể, mới nhìn đến trước mắt một màn này. Ở người đến người đi trên đường cái, liền ở khoảng cách đám người 10 mét trời cao chỗ, nơi đó lẳng lặng nằm một cái tuấn Mỹ như trích tiên nam tử, hắn làm như cùng này thời không phân cách hai, hắn liền ở một khắc không gian bốn chiều chung Ánh mắt đầu tiên nhìn đến nam tử khi, chỉ cần gặp qua hoàn diệp dập nguyên lai like kia trương hoa hoa sỏ tạ mặt, đều sẽ không đem hiện tại nam tử cùng hắn họa thượng đẳng với hào. Nhưng kia tuấn Mỹ như trích tiên nam tử rõ ràng chính là nảy nở khuôn mặt hoàn diệp thật là không nghĩ tới, một lần ly hồn, thế nhưng có thể làm hắn nhất không mừng hoa hoa mặt còn có thể nảy nở tới. Nếu không phải tinh thần lực cảm giác muốn so đôi mắt nhìn đến càng vì chân thật, nhan thu khả thật đúng là không nghĩ thừa nhận bọn họ vây quanh địa cầu chạy một vòng, lại không nghĩ bọn họ thân thể vẫn luôn liền tại chỗ chờ bọn họ. Con hảo chỉ có tinh thần lực có thể nhìn đến kia treo không chung thân thể. Nếu là cứ như vậy làm hạ phóng người nhìn đến giữa không trung liền như vậy trói lọi mà có người ở nơi nào nằm mấy tháng, tuyệt đối sẽ đưa tới toàn thế giới vây xem đảng, cũng sẽ trở thành thế giới đầu đề thần quái sự kiện. Khả nhi, xem ra chúng ta tưởng lấy về thân thể của ta có điểm khó. Nhan thu khả nhận đồng gật gật đầu, nếu là nàng không gian còn có thể tiến người sống, lấy hiện tại hoàn diệp dập thân thể không có linh hồn, cũng chính là không có trí tuệ, nàng vốn là có thể thu hắn tiến không gian. Nhưng hiện tại nàng không gian bởi vì không phải bản thể ở sử dụng không gian, chính là nàng hiện tại thân thể đều tiến không đến không gian nội, càng là thu không được hoàn diệp dập thân thể tiến không gian. Chờ trên đường ít người khi, chúng ta lại đến đi. Đến nỗi chờ khi không có ai, đó là không có khả năng. Đây là mẹ quốc một cái phố buôn bán, có không ít thương nghiệp là cái loại này 24 giờ đều ở buôn bán, tới rồi không điểm sau, nơi này người căn bản là sẽ không giảm bất nhiều ít, chỉ có thể tận lực đám người không bao lâu. Nhan hoàn hai người lo lắng bọn họ đem thân thể từ không gian 4 chiều chung có thể ra tới có thể hay không khiến cho cái gì dị tượng qua đêm khuya 12 giờ sau trên đường vẫn luôn không có giảm bớt ngồi ở bên đường một nhà tiệm cà phê chung nhan Hoàn hai người có chút bất đắc dĩ bọn họ đều đã tại đây một khu vực thay đổi không dưới 10 ra cửa hàng hiện tại đều 3 giờ sáng như thế nào còn sẽ đám đông vẫn là không có xuất hiện thay Đức gãy thật đúng là làm cho bọn họ chờ đều đau đầu mãi cho đến rạng sáng mau 5 giờ khi Nhan hoàn hai người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, mẹ quốc người sinh hoạt ban đêm thật đúng là xuất sắc, con cú cũng rất nhiều, nếu lại làm cho bọn họ chờ đợi, bọn họ liền không có cửa hàng như vào, nơi này một mảnh, bọn họ đem sở hữu còn ở mở cửa cửa hàng đều thăm một lần. Gặp người lưu bắt đầu giảm bất đến chỉ có mấy người còn ở trên phố đi lại, hoàn diệp dập kéo nhan thu khả tay nhỏ, đi thôi, chờ ta dùng tinh thần lực mở ra cái kia không gian vết tường, người muốn nhanh lên tiếp được tự mình thân thể. nhan thu khả nhẹ giọng nói Tùy tay đem trăm nguyên phóng tới trên bàn. Hảo. Hai người mới đi đến hoàn diệp dập thân thể chính phía dưới. Có chút buồn bực mà nhìn đột nhiên toát ra tới mấy cái tiểu thanh niên. Nhìn bọn họ vây quanh này khiến vui lùa ấm ý. Hai người chỉ có thể thối lui đến góc sau. Nhan Thu khả vận dụng tinh thần lực cẩn tàng rồi bọn họ. Mới lại lần nữa đi tới thân thể chính phía dưới. Chỉ còn chờ đám kia tiểu thanh niên nháo đủ rồi rời đi. Bọn họ mới có thể hành động. khả nhi, bọn họ đi rồi. Chúng ta mau. Nhan thu khả lập tức vận dụng nàng tinh thần lực đi tiếp xúc kia không gian bốn chiều thử cùng cái kia không gian dung nhập đem hoàn diệp dập thân thể từ không gian nội lôi ra tới thời gian từng giây từng phút trôi qua mắt thấy liền phải đến rạng sáng 5 điểm trên đường người lại muốn bắt đầu tăng nhiều chương 343 không gian trung bí mật canh một vốn tưởng rằng muốn lấy lại hoàn diệp dập thân thể sẽ phiền phái chút ai thành tưởng nhan thu khả tinh thần lực quấn lên hoàn diệp dập thân thể khi thân thể tựa như bị hấp dẫn trực tiếp từ không gian 4 chiều trung ra tới hạ xuống Còn Hảo Hoàn Diệp dập phản ứng rất nhanh không có làm tự mình thân thể ngã trên mặt đất. Mà này trong nháy mắt phát sinh sự, ở còn kia vô tình ngắm quá lúc này người đi đường trong mắt, chỉ cảm thấy đó là bọn họ nhất thời hoa mắt, càng đừng nói nơi này máy theo dõi, có lôi ca ở, là một chút làm cho bọn họ chú ý hình ảnh đều sẽ không tồn tại. Nhan hoàn hai người rời đi phố buôn bán, bọn họ trụ vào một nhà khách sạn 5 sao tổng thống phòng xếp chung, ở an trí Hảo Hoàn Diệp dập nguyên thân sau. Hai người ngồi ở một bên đối với trên giường ngủ mỹ nam không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. khả nhi, ta có loại cảm giác, linh hồn là rất muốn trở lại trong thân thể, nhưng thân thể lại ở bài xích ta cái này linh hồn, không phải là thân thể của ta nội cũng trụ vào một cái khác linh hồn đi. Không có, diệp dập, mấy ngày này ta nghiên cứu quá, có thể tiến hành linh hồn rời đi chỉ có tinh thần lực cường đại tiến hóa quá cao đẳng sinh vật, này trong đó lây chúng ta nhân loại tìm được cùng nguyên thân thể càng tiện nghi chút. Nhưng không có nguyên do tiến vào những nhân loại khác thân thể, đối xâm nhập giả tới nói, liền phải như tiểu thuyết thượng người tu chân như vậy, muốn thừa nhận nguyên chủ nhân quả, ta đến bây giờ đều cảm thấy có một chút không nghĩ ra, như thế nào sẽ như vậy? Sao ở chúng ta bị thời gian hác động đưa tới khi, Dung Phi Nhi cùng Long Cảnh Viễn liền đồng thời tử vong? Điểm này ta cũng là vẫn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận, liền tính Long Cảnh Viễn trong cơ thể mạng tính độc ở khi đó bùng nổ, chính là lấy Dung Phi Nhi chỉ là thương tâm quá độ. Cũng không nên như vậy xảo ở cùng thời gian tử vong mới đúng, còn có ta cùng Long Cảnh Viễn là có chút huyết mạch quan hệ, liền xem hắn dung mạo, cũng có thể phát hiện hắn trong huyết mạch thiên hướng hoàn gia huyết mạch muốn so long gia huyết mạch nhiều, nhưng vì cái gì ta là có thể dùng thân thể hắn. Dung gia tổ tiên tiền tam đại cũng vừa vặn cùng nhan gia mới ra năm đời nhan gia chi thứ nữ nhi kết thần, dung phi nhi trên người cũng là có nhan gia huyết mạch, chỉ là quá thưa thớt, vẫn luôn đều bị ta xem nhẹ. Nhan thu khả xoa xoa giữa chán, Phía trước nàng hồn xuyên qua một lần, cái kia nữ sinh chính là không có một chút nhan ra huyết mạch, chỉ là họ cùng họ, có tiền lệ, làm nàng bỏ qua nào đó sự tình. Lúc này nếu nhan thu khả lại nghĩ nhiều hạ, liền sẽ phát hiện có chút kỳ quái chỗ, nhan ra chưa bao giờ có dòng chính nữ nhi, cũng liền không có nữ nhi ngoại gả việc. Như vậy gia tộc huyết mạch chuyển thừa thượng là sẽ không xuất hiện ngoại chuyện việc, càng đừng nói nhan này dòng họ, ở Hoa Quốc căn bản chính là độc nhất gia sở hữu, năm đó nàng xuyên đến nhan thu trên người, nhan thu một ngoại nhân. Như thế nào sẽ họ nhan? Này căn bản là hợp lý mới đúng. Hoàn Diệp dập nghe vậy nghĩ nghĩ nói, nói cách khác, có thể trở thành chúng ta vật hợp dẫn, cần thiết cùng chúng ta bản thân huyết mạch có quan hệ thân thể mới được. Khu vật dẫn Nhan Thu Khả không thể không đồng ý Hoàn Diệp dập hình dung thực chuẩn xác, nhưng nàng chính là cảm thấy còn có chỗ nào không đúng, vấn đề là nàng hiện tại còn không có bắt lấy cái kia điểm mấu chốt. Ấn, xem ra là như thế này. Chỉ là hiện tại ngươi như thế nào sẽ không thể quay về tự mình thân nói đến này. Nhan Thu Khả đột nhiên nghĩ tới cái gì, hiểu rõ mà cười khổ hạ. Đối thượng Hoàn Diệp dập chuyên chú mắt đen nói tiếp, ta khả năng biết vì cái gì ngươi hồi không đến tự mình thân thể. Khả nhi, đoán được cái gì? Bàn tay to ôn nhu mà khẽ vớt quá Nhan Thu Khả gương mặt, đem ngồi ở hắn bên người Nhan Thu Khả toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở hắn hai chân thượng. Đối với vị này động tác như thế tự nhiên hành vi. Một cái khác đương sự nhan thu khả chỉ là trĩu trĩu khoe miệng, cũng không dãy rủa. Nàng Minh Bạch thứ này tự động đốt sáng lên dính hồ kỹ năng điểm sau, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì làm cho bọn họ dính vào cùng nhau cơ hội. Pháp tắc, diệp dập, nơi này pháp tắc là sẽ bài xích chúng ta này, đó tiến hóa quá nhân loại tồn tại vẫn là nguyên sinh thái tinh địa cầu. Nơi này cùng tinh tế chung phát hiện nguyên sinh thái tinh bất đồng, nơi này sở hữu hết thảy đều là không có tiến hóa quá, chúng ta đã đến sẽ đánh vỡ nơi này cách cục. Vì không cho chúng ta ảnh hưởng đến bây giờ địa cầu, ở chúng ta có thể rời đi trước một phút, phòng trừng chúng ta đều hồi không được tự mình trong thân thể. Ở bọn họ linh hồn tiến vào dung phi nhi bọn họ thân thể sau, trừ lấy nàng tinh thần lực còn có thể dùng, dị năng gì đó đều là không thể tại đây thế kỷ 21 trên địa cầu dùng, bọn họ năng lực đều bị vây ở linh hồn chung, một chút đều không thể ngoại phóng. Mà chính là nàng tinh thần lực có thể sử dụng, liền nàng cảm giác, vẫn là cùng mẫu đồ tham ăn có quan hệ. Mồ đồ tham ăn ở đối nàng hạn chế thượng, vẫn luôn là dung túng, có thể mở cửa sau liền khai. Xem ra chúng ta muốn tìm được khả nhi thân thể của ngươi, mới có thể lại nghĩ cách trở lại tự mình trong thân thể. Hoàn Diệp Dập đang nghe Minh Bạch sau, trước hết nghĩ đến chính là hắn mới không cần cùng nhà mình khả nhi tách ra, liền tính hiện tại thân thể hắn muốn thu hồi linh hồn của hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý. Ân, chúng ta hôm nay trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hồi Hoa Quốc Giang thành đi. Bọn họ hai người ở khách chu lại thảo nguyên đãi một vòng tuy rằng không có chịu khi dễ, nhưng toàn bộ một vòng đều đối mặt trừ bỏ cỏ xanh mà, vẫn là cỏ xanh mà hoàn cảnh, tinh thần thượng mệt nhọc sao có thể không có. Hảo, Hoàn Diệp dập nói bế lên nhan thu khả vào phòng 8, 7, 80 mét vương phòng tắm không gian là mãn đại, càng đừng nói kia siêu xa hoa buồn tắm lớn, nhưng xem ở siêu cấp thói ở sạch vương Hoàn Diệp dập trong mắt, kia đã là không biết bao nhiêu người dùng quá, biểu muốn cho hắn dùng nơi này đổ vợn. Hắn ý tưởng này nếu là làm năm sao cấp khách sạn lớn lao bản biết nhất định sẽ khí hụt máu, bọn họ khách sạn nội Tổng thống phòng xếp mỗi 5 năm liền phải sửa chữa một lần, phần lớn cố định đồ vật đều sẽ một lần nữa đổi, mà nhan thu khả bọn họ trụ tiến vào lần này, vừa lúc là mới trang hoàng quá một lần, phía trước cũng chỉ tiếp đáy quá một vị khách nhân vào ở nơi này, càng đừng nói, phòng nội sử dụng bị gối chờ đều sẽ ở khách nhân rời đi sau tất cả đều đổi thành thân. Siêu cấp thói ở sạch vương nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy Liên tính là chỉ tới phía trước chỉ có một người dùng qua phòng tắm, hắn cũng sẽ ghét bỏ nơi này đổ vật. Khả nhi, không cần hoàn diệp dập nói xong, phòng tắm nổi liền nhiều một bộ mục chất bùn tăm lớn, lần nọ hóa tiểu ma bệnh nhan thu khả như thế nào sẽ không biết, liền bọn họ này 3 tháng xuống dưới, vì sao chưa từng đi trụ quá một lần lữ quán, còn không phải lần nọ hóa đối lữ quán cảm bạo thêm làn da dị ứng, còn hảo bọn họ có nhà xe nhưng trụ, đến cũng không cần tìm lữ quán trụ. Nhưng tại đây mễ quốc đô thành trung. Toàn bộ thành thị đều không có góc chết, máy theo dõi nơi nơi đều có, càng đừng nói hắc bạch chẳng phân biệt ở trên phố vui đùa ẩm ý đắm người. Nếu là bọn họ ở chỗ này thả ra nhà xe, liền tính dùng tinh thần lực đem chi che giấu lên, ai ngờ bao lâu sẽ có người đụng phải tới, đến lúc đó bị trở thành thần quái sự kiện vây xem liền phiền thoái. Hoàn Diệp dập ở nhìn đến một chất bể tăm khi, tay chân sấm lưu loát mà chuẩn bị cho tốt hết thảy, đương thủy ôn hòa độ cao đều thích hợp hắn sở yêu cầu giờ chuẩn. Hoàn Diệp dập thực tự nhiên liền tưởng rỗi tay giúp Nhan Thu Khả cởi quần áo. Bang! Nhan Thu Khả trụ bay đã rôi đến nàng áo trên nút thắt chố móng người đi ra ngoài. Hảo Hoàn Diệp dập cảm thấy tự mình thực vô tội, hắn chỉ là thói quen chiếu cố nhà mình khả nhi, nhất thời quên mất có chút địa phương, hắn vẫn là yêu cầu phi lễ làm lơ, phi lễ vô động. Nhìn như bị vứt bỏ tiểu cầu giống nhau gục xuống đầu rời đi phòng tắm Hoàn Diệp dập, Nhan Thu Khả khỏe môi hơi câu. Kỳ thật nàng cũng minh bạch Hoàn Diệp Dập vừa mới hành động không có bất luận cái gì khác dạng tâm tư, nếu không phải minh bạch điểm này, nàng cũng sẽ không chỉ là chuột bay hắn tay như vậy tiện nghi liền buông tha hắn. sạch cái hương hương phao phao tám, Nhan Thu Khả mới ra phòng tắm liền đối thượng Hoàn Diệp Dập đáng thương vô cùng con ngươi, nàng bất đắc dĩ mà vô vô trắng giác, mở miệng nói, ta lại không có giận ngươi, ngươi này biểu tình vẫn là thu hồi đi thôi. Khả Nhi minh bạch ta liền hảo. Hoàn diệp Dập nghe vậy nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, đối mặt người thương sự Hắn cũng không biết làm sao vậy, chính là lo lắng bị nàng hiểu lầm, hắn có cái gì không nên co tâm tư, rõ ràng đã sớm rõ ràng hắn khả nhi là như thế nào nữ Hải nhưng không có nghe được nàng chính miệng nói ra, hắn chính là sẽ lo được lo mất. Hảo, ngươi cũng đi tẩy hạ đi. Nhan thu khả nói liền hướng về sơn khách đi đến, Hoan diệp dập nhìn thoang qua, cái gì cũng chưa nói, liền đi vào phòng tắm nội. Đối với một cái siêu cấp thói ở sạch vương tới nói. Có thể làm hắn không thèm để ý trực tiếp sử dụng cũng chỉ có Nhan Thu Khả dùng quá đồ vật Vô luận là kiếp trước hoàn lung Vẫn là hiện tại hoàn diệp Giờ, có loại không tồi tâm thái Ở bọn họ trong mắt, Nhan Thu Khả là tốt nhất Buổi sáng 7 giờ Trên đường phố người đi đường càng ngày càng nhiều Lúc này Nhan Thu Khả cũng đã bình yên đi vào giấc ngủ Một đêm ngồi canh Làm nàng tinh thần lực tiêu hao so trước kia mỗi ngày lượng đều nhiều Càng đừng nói Còn lúc qua 24 giờ không có nghỉ ngơi quá Này đối dung phi nhi thân thể tới nói căn bản thừa nhận không được. Chính Bình Yên đi vào giấc ngủ chung nhan thu khả cảm giác được bên người nhiều cá nhân, phát hiện hơi thở quen thuộc, mơ mơ màng màng chung nàng có chút vô lực, nàng đều tuyển sườn phòng cho khách, lần nọ hóa như thế nào vẫn là dính lên đây, hắn như thế nào liền một hai phải ăn vạ nàng A. Lại lần nữa bỏ lên trên nhan thu khả giường, hoàn diệp dập ánh mắt sâu thẳm mà xem xét mắt cửa chỗ, phía trước cửa phòng là khóa lại, hắn tưởng tiến vào kia nhò nhỏ khóa cửa sau có thể chắn chủ hắn. Khả nhi cũng là biết điểm này mới đúng mà nàng vẫn là khóa cửa lại, tưởng biểu đạt có ý tứ gì hắn cũng rõ ràng, vấn đề là, không, có khả nhi tại bên người, hắn căn bản là ngủ không được. Khả nhi, không ngươi ở, ta vô pháp đi vào giấc ngủ, ngươi tỉnh lại không cần sinh, khí ta không nghe nói à. Hoàn Diệp Dập nằm hảo liền đem Nhan Thu Khả toàn bộ ủng trong ngực chung, thấp thấp mà ở nàng bên thai giải thích một chút, liền dùng chăn gói kỹ lưỡng bọn họ hai người, không vài giây rất nhỏ tiếng hít thở vang lên. Con giữ một tia tinh thần lực bên ngoài Nhan Thu Khả liền tính ngủ say. Đối ngoại giới sự vẫn là có chút cảm giác, Hoàn Diệp dập nói nàng cũng là nghe được, minh bạch lần nọ hóa đây là trước tiên giải thích, nàng cũng chỉ có thể bất đắc gì mà tiếp thu. Từ buổi sáng, đến buổi chiều 3 giờ, Hoàn Diệp dập mở mắt ra trước tiên nhìn đến trong lòng ngực còn ở ngủ say nhân nhi, trước một lòng tràn đầy hạnh phúc vui mừng, tùy nhớ nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn về phía đầu giường di động, ở phát hiện đã tam điểm khi, hắn trong lòng căng thẳng, dôi tay nhẹ lay động khởi nhan thu khả tới. khả nhi, tỉnh tỉnh. Ngươi không thể ngủ tiếp. Hiện tại Hoàn Diệp dập thập phần lo lắng, cho tới nay, Nhan Thu Khả tinh thần lực chỉ có thể khôi phục đến tam thành khi, là nhất thích hợp bên người thừa nhận, hắn cũng chú ý việc này, lần này tiêu hao tinh thần lực có chút nhiều, nhưng đối với khôi phục năng lực nhanh chóng Khả Nhi tới nói, liền tính không cần ngủ đông quang, không cần khôi phục tinh thần loại dự tệ, chỉ là giấc ngủ 7, 8 giờ là có thể khôi phục đến tam thành. Mà vượt qua tam thành tinh thần lực, Nhan Thu Khả hiện tại thân thể tự nhiên muốn thừa nhận tinh thần lực quá nhiều khổ loại sự tình này, hoàn diệp dập như thế nào có thể làm này phát sinh. Ân, ha, vài giờ. Bị đánh thức hoàn diệp dập xoa xoa đôi mắt, có chút mơ hổ mà mở miệng. Tam điểm, khá nhi, thân thể không có việc gì đi. Đem nhan thu khả nửa bế lên tới, hoàn diệp dập làm nàng cả người dựa vào hắn trong lòng ngực, nghiêm túc cảm thụ được nàng thân thể thượng sở hữu phản ánh, không có run rẩy, ru ru ru ru ru không có tâm tốc nhanh hơn, cũng không có nhiệt độ cơ thể giảm xuống, còn hảo còn hảo, hết thể đều còn bình thường ta không có việc gì." Nhan Thu Khả ở nghe được tam điểm khi, liền minh bạch Hoàn Diệp Dập đang khẩn trương chuyện gì, nàng chỉ là có một chút đầu chứng đau, dưới loại tình huống này, chỉ cần tăng lớn tinh thần lực ngoại phóng, một lát liền sẽ giảm đi tinh thần lực đối thân thể mang đến áp lực. Biết nhà mình Khả Nhi không có việc gì, Hoàn Diệp Dập thở vào một hơi, lúc này mới chú ý tới lúc này hai mắt trong ngông lung Nhan Thu Khả biểu tình thập phần đáng yêu, làm hắn đương trường xem si mê không hồi thần được, Dung Phi Nhi dung mạo có thể so không thượng Nhan Thu Khả tự thân. Vấn đề là ở Hoàn Diệp dập trong mắt, hắn để ý chỉ có cái kia làm hắn tâm động linh hồn. Cho nên có đẹp hay không không phải ra giống truyền đạt ra tới, mà là tự thân bản chất đồ vật, mới có thể càng đả động nhân tâm. Hai người bữa ăn ngon một đốn sau, mới mang theo Hoàn Diệp dập bản thể cùng nhau lại lặn xuống cao trọc trời đại lâu đỉnh tầng thượng, không có lãng phí thời gian ở mệ quốc, bọn họ trực tiếp lấy ra phi cơ trực thăng lại lần nữa về tới Hoa Quốc, nhưng lần này lén quay về đến dung ra biệt thự, lại là không có tìm được nhan thu khả thân thể Khả Nhi, ngươi đã nói, ngươi là ở Dung Phi Nhi khuê phòng chung ngủ tới, kia có hay không khả năng, ngươi không phải tự mình trở về, mà là bị người đưa về tới trước, Dung Phi Nhi kỳ thật đã chết ở bên ngoài. Nhan thu khả hồi tưởng hạ nàng tiếp thu Dung Phi Nhi thân thể về sau phát sinh sự, mỗi cái chi tiết nàng đều nghiêm túc hồi ước hạ, chính là lôi ca cũng tương lai đến nơi đầy sau sở hữu kỷ lục đều lại lần nữa xem xét hạ, một người một trí nào đều không có phát hiện khả nghi chỗ Nếu nói Dung Phi Nhi là bị đưa về tới trước liền thay đổi trung tâm, kia nàng ở tử vong kia một khắc bên người có người như thế nào sẽ phát hiện không được nàng thân chết, càng đừng nói vương gia người đều hy vọng nàng đã sâm rớt, hảo tiếp thu nàng toàn bộ gia sản, như thế nào sẽ ở phát hiện nàng không có hơi thở khi, còn đem đưa về tới. Liên nàng ngủ tới sau biết, Dung Phi Nhi là tự mình đem tự mình nốt ở phòng nội khóc vượng, tuy rằng là vương gia người làm nàng khí khóc vượng đến tử vong, nhưng tại đây chi gian, nàng là không có tiếp xúc quá những người khác, cũng không có ra quá phòng gian. Ta có thể xác định, lúc ta tới, nàng liền tại đây trong phòng. Hoàn Diệp dập suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nghĩ đến một kiện vốn không nên phát sinh sự, khả nhi, ngươi như thế nào có thể sử dụng tinh thần lực cùng không gian, ta dị năng đều bị phong ấn ở linh hồn chung, có thể cảm giác được chúng nó tồn tại, lại là không dùng được. Nhan Thu Khả đưa lên một cái đại đại xem thường, này đều qua 3 tháng, mới phát hiện, Ngưu Nhân A. Kỳ thật Nhan Thu Khả thật đúng là hoan uổng Hoàn Diệp dập Ở đối mặt chuyện của nàng khi, đối Hoàn Diệp dập tới nói sở hữu không có khả năng phát sinh sự, ở nàng đây đều là khả năng phát sinh, không chỉ là Hoàn Diệp dập sẽ như vậy tưởng, tinh sĩ chiến đoàn một chúng cũng đều là mù quáng sùng bái Nhan Thu Khả, ở bọn họ trong mắt, nàng chính là Vạn Năng. Rõ ràng Vạn Năng chính là mỗi siêu cấp trí não mới đúng đi. Hiện giờ Hoàn Diệp dập sẽ nhớ tới hỏi cái này sự, hắn là cho rằng Nhan Thu Khả có thể sử dụng tinh thần lực cùng không gian có quan hệ, đem tự mình ý tưởng nói cho Nhan Thu Khả nghe xong. Lần đầu tiên Nhan Thu Khả cũng cẩn thận nghị không gian dị thường. Vô pháp có phải hay không không gian hệ dị năng, đều là có thể dùng tinh thần lực xem xét, mà tự nàng dùng dung phi nhi thân thể sau, từ trong không gian lấy đồ vật ra tới, phóng đồ vật đi vào, đều không có vấn đề, chỉ là nàng nhìn không tới trong không gian hết thảy chính là lôi ca ở trong không gian làm cái gì, đều chỉ có thể ở từ không gian chung, căn bản liên tiếp không thượng chủ không gian chỗ. Nhiều như vậy không bình thường chỗ. Nàng phía trước như thế nào liền cho rằng là dùng dung phi nhi thân thể nguyên nhân, đáng chết. Nàng như thế nào liền đem phía trước xuyên qua khi kịch bản dùng đến lần này thượng, vạn sự không có tuyệt đối giống nhau, xem ra nàng vẫn là đem sự tình tưởng quá đương nhiên, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ tự mình đều không có chú ý tới. Ta không gian tự dùng này thân thể sau liền vô pháp dùng tinh thần lực tra xét bên trong, xem ra ta hiện tại phải làm chính là, thấy thế nào đến không gian nội. Khả nhi đi vào này sao đều không có nhìn đến quá không gian nội. Hoàng Diệp dập cũng là lần đầu tiên biết việc này, hắn lo lắng mà rỗi tay xoa nhan thu khả mặt, nghiêm túc nói, ngươi có thể sử dụng tinh thần lực cùng không gian bản thân liền bất hòa hiện tại địa cầu pháp tắc đi, cho tới nay, trên thân thể ngươi tra tấn có thể hay không chính là địa cầu pháp tắc trừng phạt. Nhìn không tới không gian có thể hay không cũng cùng chi có quan hệ. Chờ ngươi tìm về thân thể, có thể hay không không gian vẫn là nhìn không tới bên trong. Đối mặt liên tiếp thoán vấn đề, nhan thu khả cũng không biết muốn như thế nào trả lời, ở nàng xem ra. Hiện tại nàng tốt nhất trước thử làm tinh thần lực tra xét đến không gian nội, có lẽ thân thể của nàng tìm không thấy, liền cùng nơi này pháp tắc có quan hệ, liền như đánh vỡ không gian hàng rào như vậy, nàng muốn tìm hồi tự mình thân thể, cũng muốn đánh vỡ nơi này pháp tắc đối nàng nào đó gông cùng siềng xích mới được đi. Làm nàng có thể sử dụng tinh thần lực cùng không gian, sao có thể không có đại giới, mộ đồ tham ăn lại nghĩ như thế nào giúp nàng, hiện tại nó chính tiêu hóa bất lương ngủ say chung, nơi nào có thể hai mặt cục chính gốc giúp nàng. Nghĩ thông suốt Nhan Thu Khả, cùng Hoàn Diệp Dập nói một tiếng, hai người liền quyết định muốn tại đây biệt thự nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ Nhan Thu Khả có thể thấy rõ không gian nội, lại làm bước tiếp theo tính toán, lấy ra người máy gia dụng, đem toàn bộ biệt thử quét dứt sau. Nhan Thu Khả ở trong phòng bếp lưu lại không ít nguyên liệu nấu ăn, nàng tự mình liền vào Dung Phi Nhi Khuê phòng bắt đầu rồi nàng lần đầu tiên cùng không gian câu thông. Đối với tự mình không gian, Nhan Thu Khả lại thuần cung sẽ không đi lên liền bạo lực đối phó, đó là nàng linh hồn chung một bộ phận nàng đối không gian bạo lực đối phó chính là ở thương tổn tự mình linh hồn loại sự tình này, nàng như thế nào sẽ làm tinh thần lực tìm không thấy không gian nhập khẩu này thực bình thường đối với nhan thu khả tới nói không gian chính là nàng, nơi nào đều là nàng nhưng tiến nhập khẩu, liền xem nàng hướng ra phía ngoài lấy đồ vật một chút trở ngại đều không có, vậy thuyết minh nàng không gian không có vấn đề, nàng cũng có thể cảm giác được không gian nội hết thảy đều thực bình thường, mỗi ngày thu hoạch rau dưa hải sản, thịt loại Chứng loại chờ cũng không có ra sai lầm, chỉ là không cho nàng tinh thần lực. Chà xét mà thôi. Chính là linh hồn chung cảm giác được khế ước tiểu thiên hồ đều không có gì thường chỗ. Nàng liền không rõ, tinh thần lực như thế nào liền không thể xem xét. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 344, về nhà, xong thăng cấp, canh 2. Vì tìm được về nhà tri lộ, nhan thu khả vẫn luôn tìm kiếm mở ra không gian phương pháp, nhưng bọn họ ở dung ra biệt thự ở một vòng lại là một chút thu hoạch đều không có, Nhan Thu Khả vẫn là sờ không tới không gian ngăn cản tinh thần lực tham nhập nguyên nhân. Nhan Thu Khả lại lần nữa đi vào phóng hoàn diệp dập bản thể phòng, nhìn trên giường không ăn không uống một chút khắc thường đều không có hoàn diệp dập thân thể, cảm nhận được trong thân thể hắn bồng bột năng lượng, Nhan Thu Khả lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nàng tuy rằng đem hoàn diệp dập bản thể từ không gian 4 chiều trung làm ra tới, lại không thành tưởng, hoàn diệp dập bản thể căn bản vẫn luôn đều còn ở không gian 4 chiều tr Nàng chẳng qua đem thân thể hắn từ cố định không gian 4 chiều chuyển tới càng rộng lớn không gian 4 chiều nội mà thôi. Cũng khó trách hoàn diệp dập có thể cảm giác được linh hồn thượng hấp dẫn, lại là vô pháp tiến vào vốn di thân thể. Bọn họ căn bản là không có làm ra thân thể hắn. Không thuộc về thế giới này thể chất, tất nhiên là sẽ không làm hắn ở chỗ này. Nàng thật sự không rõ, vì sao bọn họ tu vi càng cao. Cổ điệu cầu thượng pháp tắc đối bọn họ hạn chế liền càng thêm hạ khác. Đây là tự nhiên pháp tắc bảo hộ nó nên bảo hộ sinh vật khả nhi Ngươi cũng cảm thấy ta hiện tại bộ dáng so với phía trước đẹp nhiều đi. Hoàn diệp dập không biết bao lâu nói đến nhan thu khả phía sau, hắn một đôi bàn tay to hoàn thượng nhan thu khả eo liếu, cầm dựa vào nàng trên vai, cưới hiếp con ngươi. Xú Mỹ! Nay một vòng, nhan thu khả mới biết được lần nọ hóa đối hắn nguyên lai hoa hoa mặt có bao nhiêu hán hận, khó trách vẫn luôn đều mang theo mặt nạ, từ hắn dùng kim sắc dị năng chế tắc mặt nạ tốc độ là có thể xem ra, một giây thành hình, hắn đối này thủ pháp có bao nhiêu như hỏa thuần thanh. Khá nhi, ở cổ địa cầu 20 tuổi liền thành niên, tinh tế thời đại 20 năm thiếu niên khuôn mặt cũng đều trưởng thành, phía trước ta như vậy, ai sẽ cho rằng ta là mau 20 tuổi. Vừa nói đến hắn nguyên lai khuôn mặt, hoàn diệp dập án khí liền hướng ra phía ngoài phiêu, liền tính đó là hắn mâu thân duy nhất lưu lại cho hắn di chuyển chỗ, hoàn diệp dập lại là một chút đều không nghi mốn. Kỳ thật lấy hoàn diệp dập trăm phần trăm phản cổ huyết mạch vốn không nên xuất hiện không thuộc về làm tộc nhân mới có mặt nộn bên ngoài, phía trước hắn cùng nhau đều vô biến hóa Phòng chừng ở di truyền thượng vẫn là đã chịu làm tộc ảnh hưởng, không nghĩ tới gặp gỡ thời không hát động, đến là giải khai lệ ti lam duy nhất di truyền cấp hoàn diệp dập cuối cùng đổ vật. Lam hoàn diệp dập chân chính mà từ trong ra ngoài đều đã xảy ra huyết mạch phản cổ hiện tượng. Cũng là trích tiên Mỹ Nam, so với hoa hoa mặt mị thiếu niên càng tiện nghi đả động nhân tâm, trong lòng có điều hãy hoàn diệp dập xem ra, hắn cũng tưởng ở tự mình người thương trước mặt là hoàn Mỹ đi. Ngươi thật đúng là thực để ý tự mình bề ngoài A Ta nhưng không nghĩ về sau. Chúng ta cùng nhau xuất hiện trước mặt người khác khi, người khác khi ta là người đệ đệ. Hoàng Diệp dập cắn răng nói ra lời này, hắn trước kia mỗi lần nhìn đến tự mình mặt, liền sẽ nghĩ đến khả nhi tuyệt mỹ lại sống mái khó biến khuôn mặt nhỏ, chỉ cần đưa bọn họ hai người mặt phóng tới cùng nhau, hắn liền khó chịu tưởng hủy hoại hắn mặt. Có một số việc nhưng không chỉ là nữ nhân đặc quyền, nam nhân cũng tưởng ở bọn họ người thường trước mặt có thể dụ hoặc nàng tâm. Người dùng một chương trường không lớn manh sỏ tà mặt đi dụ hoặc nhan thu khả. Hoàn Diệp Dập tự nhận nhà hắn khả nhi không phải manh vật khống, sẽ không muốn cái vĩnh viễn trưởng không lớn tiểu trợ phu. Nhan Thu Khả không nghĩ lại vì một khuôn mặt sự lãng phí thời gian, nàng đem tự mình vừa mới phát hiện sự, nói cho Hoàn Diệp Dập nghe, hai người lại lần nữa lâm vào khó hiểu không biết bên trong. Vì có thể sờ thấu Hoàn Diệp Dập bản thể nơi không gian 4 chiều, Nhan Thu Khả dứt khoát liền ngồi ở hắn bên người một bên quan sát không gian 4 chiều chung pháp tắc, một bên thử liên tiếp thượng nàng không gian. Ngay đầu tiên, một chút dị thường chỗ đều không có. Ngày hôm sau, không gian không có liên tiếp thượng tinh thần lực không nói, lôi ca cũng thất liên, mới lấy ra tới dùng người máy ra dụng đồng thời báo hỏng. Nhan thu khả không gian nội tài nguyên là mãn nhiều, đã có thể này hơn 3 tháng tiêu hao các loại người máy đều có mười mấy đài, nàng như thế phá của, nếu là làm liên bang dung tộc trưởng đã biết, nhất định sẽ đau lòng chết, bọn họ vất vả kiếm tới tiền, chính là cấp mộ hoa phá của dung A. Ngày thứ 3, lôi ca vẫn là liên hệ không thượng, nhan thu khả có thể cảm giác được nó còn ở chính là không thể cùng nàng tiến hành tinh thần câu thông. Ngày thứ tư, nhất định không thay đổi. Ngày thứ năm. Ầm ầm ầm. Địa chấn núi sông thanh âm ở Nhan Thu Khả vang lên, chấn Nhan Thu Khả thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, chỉ cần không chuẩn bị cơm điểm hoàn diệp dập, liền sẽ bồi ở Nhan Thu Khả bên người, nhìn đến nàng đột nhiên trắng bệ xuống dưới khuôn mặt nhỏ, còn có đầy mặt mồ hôi lạnh, hoàn diệp dập lập tức kinh hoàng lên, tim đập cũng thuận chi nhanh hơn. Đáng chết. Không thể loạn, không thể loạn. Hoàn diệp dập thâm thầm cảnh cáo tự mình, hắn biết nếu hắn không chê không hảo tự thân, nếu là hắn cũng phát bệnh, cũng chỉ biết càng ảnh hưởng khả nhi, hiện tại hắn là tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Thời gian một phút một giây mà qua đi, nhan thu khả thống khổ, hoàn diệp dập đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà bồi, liền ở hoàn diệp dập mau ở khống chế không được tự mình cảm xúc, sắp tan ra khi, dễ biến tái khởi. Vẫn luôn không có khác thường hoàn diệp dập bản thể thế nhưng ở chỗ này sáng lên thất thải quang hoa, mà kêu quang hoa cũng kỳ quái k liền như có thật thể giống nhau, chỉ ở hoàn diệp dập bản thể chỗ phát quang phát lượng, lại không có chiếu đến mặt khác chỗ, nhưng liền tại hạ một khác, kia quang hoa liền có vần nước huyết tán mở ra, ở bao vây thượng lòng cảnh viễn cùng dùng phi nhi thân thể sau. Giây tiếp theo, bọn họ hai thân thể đã bị bắn ra quang hoa vòng, mà lưu tại quang hoa vòng. chung chỉ có hoàn diệp dập cùng nhan thu khả linh hồn thể. Nhan thu khả linh hồn thể xuất hiện khi, nàng không gian thế nhưng ở chỗ này mở ra một cái xuất khẩu, nàng vẫn luôn tìm không được thân thể ở bị thông thả mà đưa ra nàng không gian. Nguyên lai Nhan Thu Khả tinh thần lực vẫn luôn vô pháp xem kỹ đến không gian chung nguyên nhân là thân thể của nàng vẫn luôn liền ở không gian chung, mà nếu làm nàng tinh thần lực cùng không gian chung bản thể tiếp xúc thượng, tưởng cũng biết, bản thể cùng linh hồn nếu đã xảy ra cộng minh, sẽ đối bọn họ lúc này nơi thế kỷ 21 địa cầu mang đến thật lớn ảnh hưởng. Nói như thế nào Nhan Thu Khả cũng là 3G cấp dị năng giả, nàng trong cơ thể lại là căn nguyên tri lực Hiện tại còn yếu ớt như trẻ nhỏ địa cầu nơi nào chịu được nàng mang đến năng lượng bạo động. Mà bị mang nhập không gian 4 chiều nội cùng địa cầu ngăn cách 2, liền không cần lo lắng nàng cùng bản thể dung hợp sau, có thể hay không ảnh hưởng đến địa cầu. Lúc này đều là linh hồn thể hoàn diệp dập cùng Nhan Thu Khả nhìn bọn họ thân thể, an tâm không ít, cảm giác được thân thể đối linh hồn hấp lực. Nhan Thu Khả ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nên xem như vỏ giống dung phi nhi thân thể chỗ, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện nàng còn có hô hấp. Lại nhìn về phía long cảnh viễn thân thể khi, đồng thời phát hiện hắn cũng co hô hấp, lập tức nàng minh bạch cái gì, mỉm cười dùng cuối cùng còn có thể cùng Dung Phi Nhi câu thông thượng về điểm này tinh thần. Lực tàn lưu, đem không gian chung hai khối cực phẩm phỉ thúy phóng tới Dung Phi Nhi bên người. dây tiếp theo nhan thu khả linh hồn về tới trong thân thể, cùng thời gian, dung ra biệt thự Trung quang hoa biến mất, trong phòng chỉ để lại long cảnh viễn cùng Dung Phi Nhi hai người. Thực mau hôn mê hai người thanh tỉnh lại đây. Ở Long Cảnh Viễn tỉnh lại nhìn đến bên người nữ hài khi, thực tự nhiên mà đem Dung Phi Nhi ôm vào trong lòng ngực, thân thể thượng bị hoàn diệp dập dưỡng thành thói quen, làm hắn đối trong lòng ngực nữ Hải không chỉ là quen thuộc, càng là yêu say đắm. Có chút không thuộc về bọn họ hai người ký ức vốn nên không tồn tại, khá vậy không biết sao lại thế này, vô luận là Long Cảnh Viễn vẫn là Dung Phi Nhi, đều nhớ mang máng một chút sự tình, như nhan thu khả đem sở hữu tiền tài đều quên cấp cô Nhi viện sự, ở Dung Phi Nhi trong trí nhớ, đó là nàng tự mình hạ quyết định Đi rừng trúc, đi tuyết sơn, đi khách chu đại thảo nguyên, nàng cùng Long Cảnh Viễn đều nhớ mang máng, lại không nhớ rõ những cái đó cùng thời đại này không quan hệ đổ vở. Chính là nhan thu khả cùng Hoàn Diệp dập mượn quá bọn họ thân thể sự, bọn họ cũng không có ký ức, này hơn 3 tháng phát sinh sự, phòng chừng chính là bọn họ chi gian sự giống nhau, tinh thần lực, không gian cũng chưa bao giờ có ở bọn họ trong trí nhớ lưu lại dấu chân. Phi nhi, ngươi còn hào đi. Saka, chúng ta, đây là làm sao vậy? Long Cảnh Viện ôm chặt trong lòng Ngực Nữ Hải, có chút đồ vật thay đổi, hắn minh bạch, hắn Nữ Hải cũng minh bạch đi, chỉ là bọn hắn đều không ký ức thay đổi nguyên nhân, hắn lại còn có thể rõ ràng cảm giác được còn bảo tồn ở trong lòng tình ý, hắn trong lòng ngực Nữ Hải là so với hắn mệnh còn muốn quan trọng chân bảo. Vốn dĩ như Tiểu Bạch Hoa Dung Phi Nhi cũng không chỉ có phải hay không bị Nhan Thu Khả còn sót lại tinh thần lực sở ảnh hưởng, nàng tự lần này tỉnh lại sau, tính cách thượng cũng kế thừa Nhan Thu Khả vài phần chân truyền. Có chút đồ vật không nhớ rõ, lại không đại biểu nó liền biến mất, như nhan thu khả lưu lại cực phẩm phỉ thúy, không nói chúng nó giá trị chỉ là một khối liền vượt qua quên đi ra ngoài sở hữu tài sản, càng quan trọng là, dung phi nhi ở nhìn đến chúng nó khi, thế nhưng làm như biết là ai lưu lại cho nàng. Có chút ảnh hưởng liền tính không có ký ức, Long Cảnh Viễn vẫn là có điều nhìn thấu, nếu là trước đây Long Cảnh Viễn Thiên sẽ vì tự mình huynh đệ tinh kế khó chịu mà về đến gia tộc nói cho ra ra, nhưng hiện tại Long Cảnh Viễn ở hiểu hay cảm kích sau. Với hắn mà nói quan trọng liền không ở là gia tộc kích lợi, huynh đệ gian lục đục với nhau, hắn chỉ nghĩ quá hảo tự đã tiểu ra. Chỉ có 17 tuổi cùng 19 tuổi Long Cảnh Viễn ở 3 năm sau hai người hạnh phúc mà kết hôn sinh con, khi bọn hắn đệ nhị tử lúc sinh ra, Dung Phi Nhi không biết như thế nào, một 2 phải cấp nhị tử nên họ vì nhan, Long Cảnh Viễn thế nhưng một chút phản đối ý kiến đều không có, càng là làm nhan họ chi tử kế thừa một khối cực phẩm phỉ thúy gia truyền. Những việc này nhan thu khả bọn họ tất nhiên là không biết. Mà lúc ấy Nhan Thu Khả sẽ lưu lại phỉ thúy, là phát hiện Long Cảnh Viễn cùng Dung Phi Nhi linh hồn thế nhưng ở nàng cùng Hoàn Diệp dập linh hồn rời đi sau, về tới trong cơ thể, nàng phía trước đem Dung Phi Nhi ra sản đều quên ra, tất nhiên là muốn còn cho nàng ngày sau sở yêu cầu sinh hoạt phí, mà lúc ấy căn bản là không có thời gian cho nàng đã làm nhiều sự, chỉ có thể lưu lại phỉ thúy. Đến nỗi Long Cảnh Viễn có thể hay không mơ ước phỉ thúy, Nhan Thu Khả tất nhiên là biết nguyên Long Cảnh Viễn phòng tính, không có lo lắng việc này. Liền tính nàng lại như thế nào thông minh, cũng không thể tưởng được, nàng cùng hoàn diệp dập tham gia sẽ tạo thành một đôi bên nhau cả đời ơn ái phu thê. Trở lại trong thân thể nhan thu khả mở mắt ra nháy mắt liền phát hiện nàng trước mắt xuất hiện một đạo quan môn, mà lúc này nàng bị một cái ấm áp ôm ấp hộ trong ngực chung, nghiêng đầu nhìn về phía chính ôm nàng người, nàng phát hiện hoàn diệp dập rõ ràng còn không có tỉnh lại. Có lẽ là nhan thu khả ánh mắt đánh thức đang ở linh thể dung nhập chung hoàn diệp dập, đương hắn mở mắt ra, đối với Ngọc mắt hay khi Hoàn Diệp dập trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng thâm tình như thủy triều chiếm lòng tràn đầy điển, khả nhi, ân ngô. Nhan thu khả nghi hoặc Hoàn Diệp dập muốn nói cái gì, nàng sau đầu xuất hiện một con bàn tay to, đồng thời nàng phấn môi cũng bị một cái ướp nóng đổ vật che lại, làm nàng kinh ngạc mà nói không ra lời. Ôn nu triển miên khẽ hôn, mang theo thật sâu tình ý, liền tính là còn không hiểu tình Nhan thu khả cũng cảm nhận được Hoàn Diệp dập tâm tư, còn hảo, nàng không nghĩ tới cự tuyệt hán. Sâu thảm tinh mục vẫn luôn không có nhắm lại, ở phát hiện nhan thu khả không có cự tuyệt hắn khẽ hơn khi, hoàn diệp dập như nhấm nháp tới rồi thế gian nhất điểm mị cam lộ, tiểu tâm lại thành tính mà tinh tế hơn nhẹ, phẳng phất thế gian này lại vô cùng lúc này càng tốt đẹp sự giống nhau. Vẫn luôn đều nhan thu khả sở hữu phản ánh, vươn tay nhẹ đẩy hắn ngược khi, hoàn diệp dập mới y y, y không tha mà buông ra để nặng nhan thu khả cái gáy bàn tay to, môi mỏng lại nhẹ mổ nàng đã đỏ tươi đôi môi vài cái, mới buông tha nàng cặp môi thơm. Khả nhi cảm ơn Hoàng Diệp dập như thế nào sẽ không rõ tự mình thâm ái nữ hải không có cự tuyệt nguyên nhân, hắn càng là biết tự mình thâm ái nữ hài đối hắn còn không có cảm tình, nhưng nàng chịu làm hắn thân cận, chịu làm hắn như thế đối nàng, có một số việc đáp án đã bại ở hắn trước mắt. Không khách khí, dù sao buồn thiếu đem sớm muộn gì muốn cười phu. Nhan thu khả nói đạm nhiên, nhưng ai đều rõ ràng nàng nói chính là sự thật, nhan ra nữ nhi là sẽ không ngoại gà. Hắc hắc, hảo, ta gả. nay đối Hoàn Diệp dập tới nói hắn sớm có chuẩn bị Tất nhiên là không có một chút kinh ngạc. Hoàn gia sẽ thả người sao. Nhan thu khả nhúng mày, trong mắt mang theo một tia trêu chọc Người cảm thấy kia. Hoàn diệp dập cười khai ngực, hắn nữ hải có khi thật sự hảo đáng yêu. Rõ ràng là cái hay thay đổi bảo bối nhì, lại là phi làm tự mình biểu hiện như đạm mạc băng hoa giống nhau. Cũng không biết nàng muốn bao lâu mới tháo xuống nguy trang, làm hồi khi còn nhỏ kia dường như nàng. Tính, chúng ta mau trở về đi thôi, cảm giác nơi này rất kỳ quái. Hảo. Hoàng Diệp dập không chút suy nghĩ liền ôm chặt trong lòng ngực Nhan Thu Khả hướng về nguồn sáng chỗ đi đến. Nhan Thu Khả đang muốn ngăn cản khi, không nghĩ tới chỉ là một bước. Bọn họ nơi không gian liền thay đổi, bọn họ lại lần nữa về tới đệ nhất quân đoàn quân trường bên ngoài, còn không đợi hai người lấy lại tinh thần. Trong cơ thể năng lượng liền bắt đầu ngoe dục dịch lên, một chút cho bọn hắn giảm bất cơ hội đều không có, một tầng tầng cái chắn bị đánh vỡ, vốn chính là 3G cấp Nhan Thu. Khả lập tức liền đến 2B cấp Hoàn Diệp Dập cũng từ dê cấp mới tới 3 giai cấp, ở mầm ầm ầm ầm ầm. Tiến vào 6 cấp văn minh tinh hệ hàng rào bị đánh vỡ, năng lượng vũ lại lần nữa tẩm độ ngân hà tinh hệ, ở tất cả mọi người còn không có minh bạch đây là có chuyện gì khi, bọn họ đi trước 6 cấp văn minh tinh hệ nối thẳng xe đã khởi động. Ở cảm nhận được Nhan Thu Khả hơi thở nhan an nghĩa mới chạy ra quân trường thất hắn lần đầu tiên bị sợ ngây người, Nhà mình tiểu công chúa là nhiều nghiu bức rầm rầm thăng cấp tốc độ hắn là biết đến, như thế nào nàng lúc này mới trở về. Liền lại tặng liên bang như vậy một phần đại lệ a bọn họ đối ngũ cấp văn minh thời gian còn không có bao lâu tiếp xúc, sao liền lại muốn bay lên. Thiên A. Nàng lại như vậy đột kích đi xuống, toàn bộ liên bang công dân đều phải tại đây lại vui sướng lại thống khổ trong hiện thực tự ngược đã chết có hay không. Cũng là, muốn nhìn tối cao không trùng không trả giá như thế nào thành, muốn đổi theo thượng mẫu nghịch thiên hoa bước chân, đích xác muốn tự ngược hình trưởng thành. chương 345, một bước đổi 3 năm, canh 1. Nhan thu khả ở hoàn diệp dập bán ra kia một bước khi, liền có loại không tốt cảm giác, nàng vốn dĩ muốn dùng thời gian kỹ năng, dẫn bọn hắn trở lại khởi điểm, cũng không biết như thế nào, có thể là nàng có thời gian năng lực nguyên nhân, nàng chính là ở hoàn diệp dập kia một bước thấy được thời gian quỹ đạo. Mà còn không đợi nàng có điều phản ánh, bọn họ hai đã về tới ngân hà tinh hệ, càng là tại hạ một giây song song thăng cấp, làm nhan thu khả không thể không đau đầu đối mặt một cái nàng không nghĩ tiếp thu sự thật, nàng tới rồi bê cấp. Lúc ấy nhan thu khả đệ nhất cảm giác chính là hỏng rồi, liên bang khoa học kỹ thuật chỉ tới 5 cấp đỉnh núi, còn không có tiếp xúc đến 6 cấp, lúc này liền không có năng lượng vũ thêm thành, đối ngân hà tinh hệ tiến vào 6 cấp sẽ mang đến càng nhiều nguy hiểm. Nhiên, dây tiếp theo ở nhan thu khả cảm giác tự mình nhẹ nhàng đánh vỡ hàng rào khi, nàng liền biết có chút nàng sợ không biết sự, ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra, mà bọn họ trở về thời gian tuyệt đối không phải là nguyên lai thời gian. Lồi ca! Chủ nhân! Chúng ta cùng liên bang thời gian kém là 3 năm. Nhan Thu khả nghe vậy đau đầu, hiện tại rõ ràng căn bản là không thể nhưng làm nàng dùng thời gian kỹ năng trở lại nguyên điểm thượng. Nàng tiểu thủ tiểu cức nhưng vẫn bất quá vũ trụ pháp tắc này đại thô Trần Hiện tại Ngân Hà Tinh Hệ đã chú định bắt được tiến vào 6 cấp văn minh vé vào cửa. Nàng cũng chỉ có thể hy vọng này 3 năm tới. Liên bang phát triển không có dừng lại quá, luyện binh cũng không có đoạn quá. Tiểu công chúa, các ngươi mới trở về, liền đưa lớn như vậy lễ, ngươi cũng không sợ liên bang tiêu hóa bất lương A Nhan Thu Khả nghe được Nhan An Nghĩa quân trường trêu chọc lời nói, lén lút an tâm không ít, nàng hiện tại không có thời gian hiểu biết liên bang này 3 năm tới phát hiện tình huống, thật sự lo lắng tự mình lần này thăng cấp sẽ cho liên bang mang đến phiền thoái. ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Nhan An Nghĩa quân trường, Nhan Thu Khả bằng trong mắt có ti buồn bực, nàng nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ là xuyên hồi cổ địa cầu 3 tháng, cũng không nghĩ tới tự mình sẽ phát sinh loại sự tình này. 3 tháng? Như thế nào sẽ? Các ngươi đều rời đi 3 năm nữa. Nhan An Nghĩa kinh ngạc mà đồng thời, tiếp tục nói, chúng ta vốn dĩ cho rằng các ngươi rất có thể sẽ ở nguyên điểm trở về, nhưng một tháng đều không có nhìn đến các ngươi xuất hiện khi, chúng ta liền làm tốt các loại biến số khả năng phát sinh chuẩn bị, kỳ thật cũng nghĩ tới các ngươi khi trở về, có thể hay không liền phát sinh hôm nay này vừa ra, chỉ là không nghĩ tới mới đợi 3 năm, tiểu công chúa liền thượng chủ đồ ăn. Nói thật, bởi vì Nhan ra trưởng bối biết nhà mình bảo bối có thời gian dị năng, đều không có lo lắng nàng có thể hay không không trở lại sự chỉ là lấy nhà bọn họ tiểu công chúa năng lực, bọn họ đến là nghĩ tới nhan thu khả có thể hay không lại có cái gì kỳ ngộ, cho nên nên có chuẩn bị tất nhiên là không thể thiếu. Này 3 năm nửa tới, Ngân Hà Tinh Hệ không chỉ là đã bị ngũ cấp văn minh Tinh Hệ đều đã biết, càng là cùng một ít hiền hòa Tinh Hệ có chính thức tiếp xúc, chỉ là bởi vì Ngân Hà Tinh Hệ bên ngoài thiên thạch khu làm cho bọn họ còn không thể cùng mặt khác Tinh Hệ lui tới, mấy năm nay đều là thông qua Tinh Hệ gian đầu nào giá khởi quang vòng thông tin. khả nhi có chuyện Khá Chờ chúng ta ổn định hảo tu vi rồi nói sau, chúng ta đi về trước được không? Hoàn diệp dập thực tự mình mà ôm chặt trong lòng ngực nữ hài, hắn nói chuyện khi phun ra nhiệt khí đảo qua nhan thu khả gương mặt, làm nhan thu khả khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên. Lúc này nhan an nghĩa mới chú ý tới như liên thể anh nhi giống nhau hai người, hắn đương trường đen mặt, trừng hướng sói đuôi to hoàn diệp dập, lạnh lung thốt, hoàn trung giáo, ngươi hiện tại hành vi có phải hay không có thất quân dùng? Hoàng Diệp dập đã sớm biết tự mình ở nhan ra người trong mắt sẽ không có ấn tượng tốt, càng là sẽ bị nơi trốn làm khó dễ. Nói thật, hắn cũng không quá chăng đến từ nhan ra người làm khó dễ. Với hắn mà nói, hết thảy đều lấy khả nhi vì trước, chỉ cần khả nhi nhận đồng thân phận của hắn, nhan ra người lại như thế nào đối hắn, cuối cùng cũng sẽ nhận hắn là nhan ra tới cửa con rể thân phận. Xin lỗi quân trường, quân dung với ta mà nói, không bằng khả nhi quan trọng. Nhan thu khả lúc này nhưng không có thời gian điều chính đấu khí hai người. Nàng chính tiếp thu lôi ca sửa sang lại ra tới tinh sĩ chiến đoàn này 3 ngày phát triển, nàng không nghĩ tới tự mình không ở này 3 năm, nhà mình các đồng bọn một đám đều được trạch thuộc tính, trừ bỏ tất yếu quân đoàn nhiệm vụ, bọn họ một đám đều hoa ở tinh sĩ chiến đoàn trô ở khổ hấn. Bởi vì có cái đi đại thúc ở, lại có đệ nhất quân đoàn toàn diện khuynh đảo vật tư cung ứng, đến là làm tinh sĩ chiến đoàn này 3 năm nhiều tới không ít 3 e cấp dị năng giả, kém cỏi nhất cũng là e cấp. Tuy rằng đệ nhất quân đoàn cấp những cái đó vật tư vốn chính là liên bang thiếu nàng, nhưng ở nàng thỉnh thoảng, còn có thể phân ra tới dùng đến tinh sĩ chiến đoàn thành viên trên người, đây là hậu trường đại chỗ tốt. Hảo, các người đi về trước củng cố tu vi đi. Nhan An Nghĩa không nghĩ lại nhìn mỗi sói đuôi to kia khoe khoang biểu tình, hắn hiện tại muốn lập tức tư quy nhà mình người lãnh đạo trực tiếp, nhan ra tiểu công chúa như thế nào có thể cứ như vậy tiện nghi mội chỉ phúc ác lang. Liên tính hắn đồng ý nhập nhan ra môn. Bọn họ nhan ra đại môn cũng không phải như vậy hảo tiến, thử. Nhà bọn họ tiểu công chúa mới 20. Không đúng, tiểu công chúa vừa mới nói bọn họ chỉ rời đi 3 tháng, kia chẳng phải là nói tiểu công chúa còn không có mãn 20 tuổi. Mắt thấy nhan thu khả vây vây tay nhỏ liền phải cùng hoàn diệp dập rời đi, nhan An nghĩa không thể không gọi lại hai người. Tuy rằng tuổi sự thoạt nhìn không phải đại sự, nhưng đối quan tâm nhà mình hậu bối nhan ăn nghĩa tới nói chính là đại sự, ai biết này 3 tuổi chi kém. Có thể hay không đối nhà bọn họ tiểu công chúa sinh lý thượng có ảnh hưởng, bọn họ còn chờ về sau tiểu công chúa vì nhan gia tăng thêm dân cư. Tiểu công chúa, thân thể của ngươi không có vấn đề đi. Nhan thu khả đến là không có lập tức hiểu nhan an nghĩa lo lắng chính là cái gì, mà hoàn diệp dập người này tinh lại là lập tức sáng tỏ mà nhìn về phía trong lòng ngực nữ hài nhẹ giọng nói. Khả nhi, ngươi dùng tinh thần lực giúp chúng ta tra hạ thân thể, nhìn xem chúng ta cùng liên bang thời gian kém này 3 năm. Có hay không ở chúng ta trên người lưu lại dấu vết? Cũng nghĩ đến gì đó nhan thu khả tất nhiên là lập tức dùng tinh thần xem xét khởi bọn họ hai người tới. Thực mau nàng nhàn nhạt nói, chúng ta trên người không có gì biến hóa, vẫn là nguyên lai cốt linh. Nói đến này nhan thu khả buồn bực, nàng vốn dị ở tinh sĩ chiến đoàn không sai biệt lắm chính là nhỏ nhất, hiện tại tiểu hảo, trực tiếp lại giảm 3 năm, nàng ở tinh sĩ chiến đoàn trung tuổi lại co lại. Lại như thế nào buồn bực sự thật chính là sự thật thiếu 3 năm sai giờ cũng không phải là tưởng bổ là có thể bị trở về, trừ phi có một ngày nhan thu khả thời gian kỹ năng lợi hại hơn đến có thể trực tiếp sửa chữa một người cốt linh, hơn nữa bọn họ lần này kỳ ngộ còn không thể giấu dếm lên, ngân Hà tinh hệ tân chức thật là quá nhanh, muốn tìm hợp lý cũng sẽ không làm người mơ ước lý do, nhan thu khả cùng hoàn diệp dập lần này thời không hác động kỳ tích vừa lúc giải thích hết thảy Liên bang tin tưởng vận khí việc, nhưng văn minh khác tinh hệ nhưng không có loại này, truyền thống văn hóa hun đúc hạ tư hôn Thật có chút kỳ ngộ ở mỗi cái văn minh tinh hệ chung đều hoặc nhiều hoặc ít phát sinh quá, mặt khác tinh hệ đã biết, chỉ biết hâm ngộ ngân hà tinh hệ may mắn, lại sẽ không lại có mặt khác tâm tư. Bởi vì ai đều biết loại này kỳ ngộ không phải như vậy hào đến, lần này Nhan Thu Khả bọn họ an toàn đã trở lại, nhưng ai biết mặt khác đồng dạng tình cảnh người có thể hay không liền vừa đi không trở về, cho dù có quá một lần kỳ tích đều không cam lòng lại nói tự mình có thể bảo đảm còn có tiếp theo đồng dạng kỳ tích. Hiện tại nói cái gì đều còn sớm. Liên bang hiện tại có thể tới B cấp dị năng giả một cái đều không có, liền tính là nhãn hiệu lâu đời có nội tình dị năng giả nhóm, đều không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn có đột phá đến B cấp, cứ như vậy, liên bang rất có thể liền phải chờ thượng trăm năm đã đến giờ tiến vào 6 cấp văn minh tinh hệ. Bất quá, hiện tại liên bang chung xuất hiện B cấp dị năng giả, ở tất cả đều là 3G cấp dị năng giả dưới 5 cấp văn minh tinh hệ nội, liền tính ngân hà tinh hệ chỉ là mới tới tập đến, cũng không có mấy cái tinh hệ động ai tâm tư đến ngân hà tinh hệ này. Thật lợi đại biểu cho hết thảy, nơi này cùng lúc trước tam cấp văn minh tinh hệ bất đồng, tới rồi ngũ cấp văn minh khu nội, căn bản là không có cái nào tinh hệ sẽ dứt bỏ một bộ phận tinh cầu, làm này ngã xuống tiếp theo văn minh khu, loại này trừng phạt chỉ có tinh hệ nội chiến khi, chủ quyền tinh hệ này một phương, nếu trực tiếp ở này tinh hệ bản đồ thượng cắt đứt một bộ phận, đối toàn bộ tinh hệ tới nói, tổn thất tự mình tinh hệ một bộ phận ích lợi cùng dân chúng, này giống nhau vạn bất đắc. Dĩ, ai đều sẽ không hạ loại này quyết định. Cho nên Ở ngũ cấp văn minh tinh hệ trung, không có dáng xuống bê cấp dị năng giả, ở chỗ này bê cấp thực lực đã là tối cao. Trở lại tinh sĩ chiến đoàn tin mà, đối nhan thu khả tới nói, nàng chỉ là cùng nhà mình các đồng bọn tách ra hơn 3 tháng, nhưng nhìn một đám lại trưởng cao giống nhau, càng thành thục các thiếu niên, nhan thu khả không bị bọn họ vui mừng đả động, ngược lại buồn bực khởi tự mình hồn xuyên thứ, liền lại nhỏ 3 năm sự thật này. Con hảo gặp qua đồng bọn nhan thu khả còn có càng nhiều chuyện phải làm, đã tới rồi bê cấp. Nàng tất nhiên là có thể mở ra lôi ca tầng thứ 3 không gian, đối với 7 cấp văn minh đổ vật nhan thu khả là ở lôi ca kia nhìn đến không ít giới thiệu, lại là không có xem qua một sự kiện vật, đặc biệt là tới rồi 7 cấp văn minh tinh hệ sau, cơ giáp thượng không ở chỉ là hệ thống biên trình, cũng như sấm mang giống nhau dung nhập đơn giản đầu não hiệp trợ thao tác, càng quan trọng là 7 cấp văn minh tinh hệ. Về sau cơ giáp đều không chủ dựa bàn phím, mà là tinh thần lực là chủ đạo. Kỳ thật hiện tại nhan thu khả sử dụng lôi mang bởi vì vài lần tiến hóa đã tới rồi toàn tinh thần là chủ đạo thao tác, đối với nhan thu khả loại này trưởng kỳ vận dụng tinh thần lực người tới nói, sử dụng loại này cơ giáp liền như dùng tay nàng chân giống nhau đơn giản. Loại này cơ giáp hảo là hảo, nhưng đối tinh thần lực yêu cầu quá lớn, càng đừng nói, trực tiếp lấy tinh thần lực chủ khống, liền tính đã phát huy ra hoàng cấp cơ giáp sư thực lực, lại muốn vĩnh viễn chỗ thần cấp cơ giáp sư vô duyên. Thần cấp cơ giáp sư là tinh thần lực cùng bàn phím tay không kết hợp hoàn mỹ biểu hiện giả, cho nên liền tính là có chủ khống giữa tinh thần lực cơ giáp, cũng không thể rơi xuống tốc độ tay huấn luyện. Nói đến nhan thu khả cùng hoàn diệp dập lần này liền nhảy tam tiểu dai, nói như vậy, thăng cấp sau nên tu vi năng lượng không ổn định mới đúng. Hai người cũng không biết bọn họ lần này cùng thời không hác động đan sen rốt cuộc là như thế nào được đến như vậy nhiều năng lượng thăng cấp, nhưng có thể làm cho bọn họ thăng cấp sau năng lượng vững vàng liền cũng biết. Lần này nhảy lớp không có cho bọn hắn mang đến một chút hậu hoạn. Thời gian búng tay chạy qua, đảo mắt 3 năm qua đi. Này 3 năm chung, đệ nhất quân đoàn đại bản doanh bản cổ thành càng ngày càng náo nhiệt, đối với mỗi ngày đều ở ra tăng tăng lên thực chiến lược quân nhân tới nói, ngọn nhạc nhưng không ở bọn họ kế hoạch biểu chung, sở dĩ sẽ làm cho toàn bộ bản cổ thành mỗi ngày như ăn tiết giống nhau, nguyên nhân ở chỗ tinh sĩ chiến đoàn vị kia có khi liền sẽ quỷ xúc thượng thân hạ mố lao đại. Tự nhan thu khả tiến vào 2B cấp sau Nàng là không địa phương tìm đối thủ, hơn nữa nàng đem càng nhiều thời giờ dùng ở huấn luyện cơ giáp thượng, chỉ dùng một năm, nàng cơ giáp thao tác liền đuổi theo hoàn diệp dập cái này quỷ tài vương cấp cơ giáp sư, đối với một cái càng ngày càng ít mục tiêu người, nàng tự biết ở như vậy đi xuống, nàng sẽ ở an nhàn sinh hoạt hoàn cảnh chung, thiếu cảnh giác chi tâm, cũng sẽ chậm rãi lười nhắc lên. Loại sự tình này nàng là tuyệt đối không thể làm này phát sinh ở trên người nàng, nàng đối tự mình tính cách rất rõ ràng, chỉ cần nàng thả lòng lại muốn cho nàng ở quật hởi, liền sẽ khó càng thêm khó. Vì thế, Nhan Thu Khả biết tự mình đây là vô pháp tìm được tăng cường động lực mục tiêu, liền trực tiếp rời đi đi thay hỏa nhà mình các đồng bọn, cũng liền từ 2 năm trước bắt đầu, Tinh sĩ chiến đoàn ở quân bộ quản phương nhiệm vụ chỗ, tuyên bố một cái đặc biệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vừa ra, Tinh sĩ chiến đoàn nội lập tức kêu gen một mảnh, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình lao đại xuống tay như vậy hắc, trước kia nàng hố bọn họ khi, vẫn là tự mình động thủ, như vậy nàng chơi đủ rồi. Tâm tình hảo, liền sẽ buông tha bọn họ, nhưng hiện tại nhiệm vụ này vừa ra, bọn họ đều tưởng trực tiếp đào cái hố đưa bọn họ tự mình chôn cũng không mỗi ngày phải bị trở thành bữa tiệc lớn đưa tới một đám thực khách. Nói thật, nếu không phải nhan thu khả có cái vạn năng không gian làm hậu thuẫn, liền nàng này đặc biệt nhiệm vụ căn bản là làm không thành. Không nói mặt khác điều, liền kêu điều thứ nhất yêu cầu, tiếp nhiệm vụ giả cần thiết là cùng tinh sĩ chiến đoàn thực lực tương đương giả, cá nhân cũng hảo, chiến đoàn cũng đúng. Chỉ cần có thể ở tinh sĩ chiến đoàn trung tìm được đồng cấp thượng đối thủ, là có thể tiếp nhiệm vụ tới khiêu chiến, mà mấu chốt ở chỗ, tiếp nhiệm vụ, liền phải có thủ lao đi. Mỹ thực dụ hoặc chính là đệ nhất loại thù lao. tối cao thủ lao liền kiểu mới cơ giáp đều lượng ra tới. Càng quan trọng là nhan thu khả tuyên bố nhiệm vụ thực tùy ý, không có nhiều quá yêu cầu, chỉ hạn định đối thủ chi gian không thể vượt qua hai cái cấp bậc trên lệnh, mặt khác liền gì đều không có. Đối người ngoài tới nói dụ hoặc đủ lớn. Nhưng đối tinh sĩ chiến đoàn tới nói, chỉ là dụ hoặc không những không có, bọn họ còn muốn thời khắc chuẩn bị tiếp được xa luân chiến, còn ở bởi vì nhan thu khả chỉ định chính là chính thống quân bộ nội nhiệm vụ, có thể tiếp này đặc biệt nhiệm vụ cũng chỉ có thể là quân nhân, cho nên, ở chính thống quân nhân chung không có mấy cái tâm tư bất chính, liền tính là xa luân chiến, cũng nhiều nhất đánh thượng tam đến năm chẳng, ở nhìn đến tinh sĩ chiến đoàn. Thành viên không có tinh lực tái chiến khi, người khiêu chiến đều sẽ trực tiếp thay đổi người. Dù sao ở nhận được nhiệm vụ quân nhân xem ra, một hồi chiến đấu xuống dưới, bọn họ đồng dạng được lợi rất nhiều đồng thời, còn có thể thu được một phần mỹ thực thù lao, cái này làm cho sở hữu quân đoàn quân nhân đều thích không có việc gì liền tới bản cổ thành tìm tinh sĩ chiến đoàn các bạn nhỏ tâm sự nhân sinh. Mà hai năm bị ngược đáng thương thời gian xuống dưới, tinh sĩ chiến đoàn một chúng trưởng thành cũng là kinh người, chính là những cái đó thường thường chạy tới tìm tinh sĩ thành viên luận bản hạ quân nhân nhóm trưởng thành cũng thập phần rõ ràng bọn họ càng là phát hiện làm thù lao mị thực không chỉ là hương vị nhất lưu, còn có mặt khác đối thân thể hữu ích chỗ tốt ở đồ ăn chung. Nhan Thu Khả không biết chính là, nàng chỉ là cấp nhà mình đồng bọn tìm tăng lên động cơ sẽ lại trong lúc vô ý thu hoạch càng nhiều quân nhân đối nàng thiệt tình kinh yêu cùng bội phục, bởi vì bọn họ từ này đặc biệt nhiệm vụ trông được ra chỉ có làm đoàn trưởng Nhan Thu Khả thiếu tướng trả giá, thu được chỗ tốt lại là tình sĩ chiến đoàn cùng mặt khác quân nhân, loại sự tình này nếu đổi thành những người khác, Tuyệt đối sẽ không như thế vô tư mà hỗ trợ đại gia Ta như thế nào liền không biết tự mình còn có thánh mô bệnh Vốn dĩ chính nhàn nhã xem nhà mình tiểu đồng bọn bị ngược nhan thu khả Ở biết các đại quân đoàn lén chung đối nàng các loại khen ngợi khi Nàng lập tức một đầu hát tuyến mà nhìn về phía nhà mình hồ ly quân sư nhan khỉ Đang lúc đệm thịt hoàn diệp dập có chút không vui mà trừng mắt nhìn nhan khỉ liếc mắt một cái Hắn đem loại sự tình này nói cho nhà mình khả nhi nghe Rõ ràng chính là nghĩ đến ghê tẩm nhà hắn khả nhi Gia hỏa này còn không phải là ngày hôm qua bị thứ bảy quân đoàn ngũ thiếu giáo cấp ngược nửa ngày bò không đứng dậy, hôm nay mới có thể xuống đất, liền tới trả thù A. Nhan khỉ cười vẻ mặt vô hại, ngày 3 năm tới bọn họ đã thói quen hoàn thiếu gia càng ngày càng biến thái cấp dính hồ kính, dù sao hắn là làm không ra xúc phạm tới nhà bọn họ đại thiếu sự, hắn cũng liền ở không có tìm tra đoàn tới khi có thể dính hồ nhà bọn họ đại thiếu. Nói thật, muốn nói nhan thu khả này đặc biệt nhiệm vụ tuyên bố sau, thù hại sâu nhất chính là ai liền phải lấy hoàn diệp dập vì nhất. Nhan thu khả nhiệm vụ một phát bố ra tới, phần lớn quân nhân như thế nào sẽ lập tức liền tiếp loại này không có bất luận cái gì hạn chế nhiệm vụ, có thể ở trước tiên gì đều không nhiều lắm tưởng liên tiếp, tất nhiên là nhan ra nhất phái, mà năm đó cái thứ nhất tiếp nhiệm vụ này chính là lấy nhan dương diệu trung tướng cầm đầu quân viễn trinh một đến 7 chiến đoàn. Bọn họ tất nhiên là minh bạch lấy hoàn diệp dập hiện tại 3 d cấp thực lực, đối phó lên, chỉ có nhan dương diệu trung tướng này một phương có hại. Cho nên liền rất vô sỉ mà một đám một mình đấu nhân ra một người, càng là đi lên liền ra tay tản nhẫn chính là bảy trảng xa luân chiến. Việc này thượng, chính là hoàn diệp dập cũng không có bất luận cái gì bất mãn cảm xúc, tự hắn thích thượng khả nhi sau, liền sớm đã có loại này chờ bị trường ngược chuẩn bị. Này cái thứ nhất tới chính là nhan thu khả đặt đi đại nhân, cũng hợp tình hợp lý, tiếp theo xuất hiện nhan gia đại thiếu nhan dương quang, nhan gia nhị thiếu nhan dương vân, nhan gia tam thiếu nhan dương chiều, nhan gia bốn thiếu nhan dương hạ, nhan gia năm thiếu nhan dương hu Nhan gia lục thiếu Nhan Dương buộc Nhan gia tuyệt đối là trước tiên thương lượng tốt, từ nhỏ nhất đồng lứa nga không đúng, là từ Nhan Thu Khả trưởng bối trung nhỏ nhất đồng lứa bắt đầu, mãi cho đến Mộ Nguyên Soái đều kêu nhà mình tiểu đệ cũng lăn lộn lăn lộn hoàn diệp dập, dù sao chính là mấy năm nay tới, hoàn diệp dập bánh quẩy tăng lớn bánh nướng lớn một chút cũng chưa thiếu ăn, nếu không có cái đĩ đại thúc mỗi ngày hảo liêu chiếu cố, hắn căn bản là không có khả năng ngày hôm sau lên chuẩn bị tiếp thu đến từ Nhan gia. Hầu ái dịu dắt Đương tưởng rằng Hoàn Diệp Dập bị lăn lộn như thế thảm, sẽ có người giúp hắn nói thượng một vài câu nói, chính là Hoàn gia người đều không có một cái đồng tình Hoàn thiếu ra, ai làm hắn tưởng ngậm chạy lấy người ra nhan ra số một chiếc bảo, loại này đãi ngộ hắn chỉ có thể thừa nhận. Dung hoàng tử Triệt nói tới nói, nhà bọn họ thiếu ra quá tùy hứng, là nên hảo hảo giáo dục hạ, không đánh chính là không đau hắn, nhiều bị tấu tấu sẽ càng khỏe mạnh. Mà nhất sủng Hoàn Diệp Dập Hoàn gia tộc trưởng Hoàn Hoa thanh càng tuyệt, hắn chỉ ở biết được Hoàn Diệp Dập bị đánh cái nửa tàn khi, Phát hiện biểu kiện nói câu, chắc trai cố lên, vì tức phụ, chỉ cần mệnh không ném, mặt khác đều có thể nhẫn. Một cái là bên người đồng bọn một cái là nhất sủng hắn thái ra ra đều như vậy, còn tưởng hoàn gia những người khác sẽ như thế nào biểu đạt bọn họ đối hoàn diệp dập thật sâu ai a Đại thiếu, hai năm, ngài còn không có chơi đủ. Gần nhất bối nội tinh hệ phát hiện mời, quân đoàn đã đem việc này chuyển cho chúng ta tinh sĩ chiến đoàn, ta phát nhiệm vụ đã ở vừa mới ngừng. quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Trường 346, tinh hệ giao lưu hội, canh 2. chương 346, tinh hệ giao lưu hội. Nhan Thu Khả nói chuyện khi, đã đem bối nội tinh hệ thư mời chung nội dung phát tới rồi nhan khỉ cá nhân hỏng thư chung, đương nhan khỉ đem này xem xong sau, nhiều năm cười hồ mắt híp lại khởi, một tia lanh quang ở hắn đáy mắt lướt qua. Đối với nhan khỉ phản ánh, nhan Thu Khả câu môi cười, loại này nhìn qua chỉ là các tinh hệ gian quân đội giao lưu hội không có gì đặc biệt, nhưng bọn hắn như thế nào sẽ không rõ những người đó tâm tư. Tưởng sơ thấu ngân hà liên bang chi tiết, loại này quân đội chiến đoàn đi tham gia giao lưu hội là tốt nhất hiểu rõ. Vô luận là cái nào tinh hệ, đều sẽ không chỉ phái ra giống nhau trình độ chiến đoàn đi, ít nhất cũng là tính bài ngoại trước năm chiến đoàn mới có tư cách tham gia, đến nối đối các tinh hệ tới nói quan trọng nhất át chủ bài, bọn họ tất nhiên là sẽ không lấy ra tới. Nhưng kia đối mặt khác tinh hệ tới nói đúng không sẽ làm như thế, liên bang bị là cũng không sẽ tại đây loại thời gian che giấu tự mình xuất sắc nhất chiến đoàn. Tinh sĩ chiến đoàn từ quân nhân thượng tuổi đến tổng hợp thực lực đều có thể nói là xếp hạng tại tiền tam, nay còn đều chỉ là bọn hắn mặt ngoài có khả năng nhìn đến. Chính là liên bang quân bộ đều không thể xác định tinh sĩ chiến đoàn thực chiến uy lực có bao nhiêu đại, ai làm cho bọn họ có cái động bất động liền đem đồng bọn thành cẩu ngược lao đại. Tinh sĩ các thành viên tiềm lực đều là bị ngược ra tới, đến bây giờ đều còn không có phát hiện bọn họ tiềm lực cực hạn chỗ, tất nhiên là không thể. Vì bọn họ thực lực định khung. Tâm Ngươi cũng minh bạch chúng ta lần này ra ngân hà tinh hệ muốn đối mặt cái gì đi. Nhan thu khả dựa vào hoàn diệp dập trong lòng ngực, khỏe môi tươi cười càng mỹ, nàng trong mắt hàn băng càng nặng, nhẹ nhẹ sát khí cũng bởn quanh ở nàng đáy mắt. ân đại thiếu yên tâm, ta đây liền đi an bài. Nhan khỉ trong mắt tinh quang hiện ra, hắn lại lần nữa khôi phục cười như giả hồ bộ dáng, xoay người rời đi, đi chuẩn bị kế tiếp sự. khả nhi, ngươi tưởng như thế nào chơi, ta nhân thủ hiện tại đều còn ở bên ngoài. Bối nội Tinh hệ Nội có một nửa thương nghiệp đều ở ta trên tay, ngươi nếu là tưởng chơi, bối thịt Tinh hệ sẽ thực náo nhiệt. Hoàn Diệp dập nhẹ xoa trong lòng ngực nữ hài chỉ tới nách thai tóc ngắn, nhẹ giọng ở nàng bên thai lầm bẩm: "Ngươi người trước bất động, ra ra làm ta mang đội đi, chính là minh bạch bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được liên bang sẽ làm duy nhất B cấp dị năng giả mang đội, hắn đã cho ta điều phái một tổ hoàng cấp cơ giáp sư, ở an toàn thượng, chúng ta này không có nguy hiểm." Nàng la biết Hoàn Diệp dập nhân mã ở các tinh hệ kia thu hoạch tài nguyên, Hiện tại liền vận dụng bọn họ, liền có điểm đến không giải mất, nàng là sẽ không làm loại này thâm hụt tiền mua bán. "Hảo, đều nghe ngươi." Hoàn Diệp dập rõ ràng người của hắn mã ở Ngân Hà tinh hệ đi lục cấp văn minh trước, đều đem muốn rút về tới, liền tính hắn hiện tại không làm cho bối nội tinh hệ khủng hoảng kinh tế, sớm muộn gì vẫn là sẽ làm bối nội tinh hệ cùng mặt khác tinh hệ hưởng thụ hắn sở cho quả đắng. "Hảo, ta về trước phòng, ngươi chờ hạ cùng tâm đem kế tiếp sự đều chuẩn bị tốt, cũng gõ hạ nhà chúng ta đám kia gia hầu." làm cho bọn họ thành thật điểm. Khá nhi, ngươi cảm thấy ngươi lời này nếu là làm cho bọn họ nghe được, bọn họ có thể hay không tạp mau. Hoàn diệp dập sâu thảm tinh trong mắt tất cả đều là ý cười, ở tinh sĩ chiến đoàn mọi người trong mắt, nhất e sợ cho thiên hạ không loạn chính là nhà bọn họ lao đại đi. Nhan thu khả đứng dậy giật giật bả vai xinh đẹp mắt hạnh chung chấp động xảo trá quan hoa, nàng có khắc thâm ý mà chớp chấp mắt, cái gì cũng chưa nói trực tiếp Tuấn gì biến mất ở trong đại sảnh. Trong lòng nữ hài đi Hoàn Diệp dập trong mắt ý cười biến mất, ở hắn đi ra đại sánh khi, liền như vạn năm Hàn băng đạm mạc vô tình, trước kia Hoàn Diệp dập nhân nhiều năm mang theo mặt nạ, những người khác chỉ có thể cảm giác được hắn quanh thân đạm mạc băng Hàn, hiện tại Hoàn Diệp dập tuy rằng không hề mang theo mặt nạ, nhưng chỉ cần cùng nhan thu khả tách ra, lập tức liền lệnh băng rớt cha, làm người vô pháp tiếp thu hắn này nháy mắt biến sắc mặt tốc độ. Còn hảo hiện tại nhan thu khả trừ phi ở có người ngoài ở đây khi, mới có thể lãnh đạm đối mặt, mặt khác thời điểm đã thu hồi nàng trang Nếu không, hiện tại tinh sĩ chiến đoàn còn không bị này hai đại bột cấp biến thành thiên nhiên hầm băng. Trở lại không gian chung, Nhan Thu Khả nhìn mắt này 3 năm tới không gian tân biến hóa, đối với một cái có thể hấp dẫn mặt khác vô trụ không gian không gian, chỉ cần này vũ trụ gian còn có vô trụ không gian, tất nhiên là đều khó thoát bị nó dung hợp kết cục, nhưng hiện tại Nhan Thu Khả lại là có chút không hy vọng còn có vô trụ không gian ở chỗ này xuất hiện. Nàng đã tới rồi 2 B cấp, Không gian nếu là lại nhiều dung hợp một ít vô chủ không gian có thể nghĩ đến lúc đó nàng cũng đem tiền lợi đến càng nhiều năng lượng tới tăng lên tu vi nhưng lấy hiện tại liên bang hiện trạng tới nói bọn họ đến sau cấp văn minh vẫn là có thể ứng phó nhưng lại là vô pháp thích hướng thất cấp văn minh tinh hệ tinh tế loạn chiến từ lục cấp văn minh đến thất cấp văn minh là một cái bước nhanh phân thủy khu xem hiện tại năm cấp văn minh chung lớn nhỏ chiến tranh liên biết tới rồi lục cấp văn minh tuyệt đối sẽ không bình tĩnh càng đừng nói thất cấp văn minh sẽ càng rối loạn Cho nên, Nhan Thu Khả tưởng thả chấm bước chân, chờ liên bang đuổi kịp nàng tiếp tố, nhưng sự tình chưa bao giờ sẽ rửa theo nàng tưởng tốt đi phát huy. Này 3 năm Nhan Thu Khả trong không gian lại nhiều ra mấy viên tinh cầu, hiện tại toàn bộ không gian trung đã có 12 viên tinh cầu, không gian nội căn nguyên tri lực cũng càng thêm nồng hậu. Nếu không phải Nhan Thu Khả đem không gian dung hợp sau đoạt được năng lượng đều lại lần nữa phong ấn tại nàng trong cơ thể, hiện tại Nhan Thu Khả ít nhất cũng tới rồi 3 B cấp. Chủ tinh, Nguyên Thái tinh, Phượng Hoàng tinh, Thánh liên tinh, ly hỏa tinh, lam tinh, hoang tinh lúc sau, nhan thu khả như thế nào cũng lộng không rõ nàng không gian nội tân vũ trụ muốn như thế nào hình thành mới hảo, lần này nhiều ra tới 5 viên tinh cầu, thế nhưng này đây ngũ hành là chủ tinh cầu, kim 1 thủy hỏa thổ mỗi một viên tinh cầu, đều có này 5 viên tinh cầu sơ mầm sau, lại dung hợp vô chủ không gian liền sẽ phân giải ra ngũ hành trí lực, phân biệt dung nhập đến thuộc về chúng nó, cùng thuộc tính tinh cầu chung, mà tân xuất hiện này 5 viên trên tinh cầu. Căn bản là không thể chuyển chút sinh mệnh thể đến mặt trên, duy nhất có thể ở ngũ hành trên tinh cầu không chịu tinh cầu nội chỉ một thuộc tính ảnh hưởng, chỉ có Nhan Thu Khả cái này chủ nhân. Chủ nhân, ngài muốn trọng lực cơ giáp đã cải tạo hảo, ngài hiện tại liền dùng nó huấn luyện sao? Một cái ôn nhã như tiên giả thuyết Mỹ Nam xuất hiện ở Nhan Thu Khả bên người, cùng hắn cùng nhau xuất hiện chính là một trận thật thể trọng hình cơ giáp. Nhan Thu Khả xem xét mắt cơ giáp, lắc đầu nói, chứ không cần nó, lôi ca. Người trước nhiều giúp ta chuẩn bị chút ra ngoài sở yêu cầu đồ vợ, lần này chúng ta muốn đi bối nội tinh hệ, liền tính bọn họ sẽ không đối chúng ta làm cái gì, chúng ta tự mình này cũng muốn làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Yên tâm chủ nhân, lôi ca đã ở chuẩn bị chứ, ngài lần này cần dùng chiến mang hào sao. Ơn, nó an toàn nhất, vẫn là dùng nó đi. Có đồng bọn ở, nhan thu khả tất nhiên là sẽ nhiều mặt chú ý. Chủ nhân, ngay lần này không thể dùng lôi mang. Lôi ca nhắc nhở nhan thu khả tất nhiên là minh bạch nguyên nhân. Chiến mang hào có thể ngụy trang đổi hình, nhưng lôi mang cơ giáp lại là không thể hoàn toàn đem nó khất huyễn bá bề ngoài đều che giấu lên, như vậy cơ giáp đối với 5 cấp văn minh tinh hệ tới nói, chỉ biết đưa tới càng nhiều đỏ mắt, kéo thù hận. Nàng không thể chỉ lo cập tự mình, vì liên bang đưa tới mầm thai họa. Chủ nhân, có người video cha? Hảo, ta đã biết." Nhan Thu Khả nói, người liền rời đi không gian, đương nàng nhìn đến là ai muốn tìm nàng khi, Nhan Thu Khả phấn môi lơ gâu, có mở cá nhân quấn não, mọ mị. Điêu Hoa. Kích, kích tỷ. Ngoan bảo bối, mọ mị có việc cùng ngươi nói, hiện tại ngươi kia phương tiện nói chuyện sao? Nam cung Thanh duyên mỹ lệ ôn nhu khuôn mặt xuất hiện ở quần sáng trung, đồng thời nàng trong lòng ngực còn ôm một cái mới 7, 8 tháng tạ hữu tiểu nam anh, tiểu gia hỏa lúc này đối diện quần sáng trung Nhan Thu Khả tiếp ra thịt mút tay nhỏ, một đôi rất giống Nhan gia người mắt hạnh đang sáng tinh tinh mà thẳng nhìn Nhan Thu Khả, tựa hồ lo lắng hắn không nhìn chằm chằm thẩn, giây tiếp theo hắn yêu nhất tỷ tỷ liền phải biến mất giống nhau. Nói đến này tiểu Nam Anh, liền phải nói Nhan Thu Khả này 3 năm chung làm cái thứ hai đại sự, từ khi khai lôi ca tầng thứ 3 không gian sau, ở kia không gian chung Nhan Thu Khả phát hiện thích hợp 7 thành cao đẳng sinh vật chủng tộc sử dụng tăng dưỡng dược tề. Có cái này mẫu ở, cái đi ở bắt được tăng dưỡng dược tề sau, lập tức tiến hành rồi một lần nữa cải tiến, lại hơn nữa hắn có Nhan Thu Khả đại lượng tài nguyên đầu nhập, ở phía trước 5 cái đỉ liền cải tạo thành công thích hợp liên bang công dân sử dụng tăng dưỡng dược tề. Loại này dược tề đối dị năng giả tới nói tuy rằng chỉ ra tăng rồi tam thành tỷ lệ, lại cũng làm liên bang dị năng giả phu thê tại đây 2 năm trung tăng nhiều đồng thời. Liên bang trẻ con sinh ra số lượng cũng ở mỗi năm gia tăng, chính là Nam Cung Thanh Duyên đều lại lần nữa vì nhan gia tăng thêm thành viên mới. Nhan gia tân một thế hệ, rốt cuộc thấy được số 2 nhan gia tân hoa, đích trưởng tử nhan tuấn hoa. Nói đến kỳ quái, từ nhỏ tuấn hoa sau khi sinh, ở vật chất hượng, nhan thu khả cung cấp tốt nhất cho nàng tân đệ đệ lại là không có bao nhiêu thời gian trở về Lạc Anh Tinh xem hắn, vấn đề liền ở chỗ, rõ ràng cũng liền gặp qua ba bốn mặt, nhưng tiểu gia hỏa không chỉ là nhận người qua sớm, liền cảm tình thượng cũng thiên hướng nhan thu khả. Chỉ cần nhìn đến nàng, liền tính là điện tử ảnh chụp, tiểu Tuấn Hoa đều có thể đem mặt khác sinh vật toàn bài trừ, toàn tâm toàn ý nhìn nhà hắn xinh đẹp nhất tỷ tỷ đại nhân, sớm sẽ gọi người tiểu Tuấn Hoa, lần đầu tiên sẽ phát ra âm chính là kêu nhà hắn tỷ tỷ đại nhân. Mụ mi, ta này không ai, nói đi. Nhan Thu Khả nói, trả lại cho Tiểu Tuấn Hoa một cái sáng lạn tươi cười, kia cái gì lãnh đạm băng sân mặt, ở manh bảo đệ đệ trước mặt đều là di động a di động. Bảo bối, các ngươi lại ra nhiệm vụ khi, ta có thể mang theo Tiểu Hòa cùng đi sao? Nam Cung Thanh Duyên trước nay đều là nhất lý giải nữ nhi hảo mụn mụ nàng đây cũng là lần đầu tiên đưa ra nàng tự mình đều cảm giác quá mức yêu cầu, nhưng... Có cái Tiểu Tổ Tông, làm nàng không thể không tìm nhà mình bảo bối nữ nhi thí hạ. Tỷ Kết Tỷ Nghe tiểu gia hỏa mềm mềm mại mại thanh âm, nhan thu khả như thế nào sẽ không rõ là chuyện như thế nào, xem ra đi theo đi bên ngoài là giả, nhà nàng mỏ mì rõ ràng chính là cấp tiểu gia hỏa nhiều điểm cùng nàng ở bên nhau cơ hội, ở quân sự trong địa, nhà mình mỏ mì là không thích hợp ôm cái tiểu đậu đinh tới tìm nàng. Chính là nàng mỗi lần hạ xuống anh lạc, cũng chỉ nghỉ ngơi nhị ba ngày liền rời đi, tiểu gia hỏa tưởng dính đi lên, nhan thu khả cũng là có thể lý giải, dù sao nàng này đã có cái dính người hoàn ra gia thư phẩm Lại nhiều cũng không có gì. Chỉ là lần này có chút phiến phức, nàng là mới nhận được tân nhiệm vụ. Phòng chừng nhà nàng mỏ mỹ đại nhân còn không biết, nàng nhận được cái ra ngân hà tinh hệ nhiệm vụ đi. Nếu là đã biết, tuyệt đối sẽ không lúc này tìm nàng nói chuyện này. Đích xác như nhan thu khả tưởng giống nhau, Nam cung thanh duyên nơi nào sẽ như thế xảo ở nhan thu khả mới tiếp tân nhiệm vụ liền tìm tới cửa tới phải làm tùy tùng. Ở nàng xem ra, nhà mình bảo bồi giống nhau tiếp nhiệm vụ, nàng đi theo đi chính là cái mua nước tương càng nhiều nàng cùng nhi tử hai cái con chồng trước nữ nhi cũng hộ, mới có thể đưa ra loại này yêu cầu. Mọc mì, tinh sĩ chiến đoàn hiện tại có cái quân bộ hạ phát nhiệm vụ, lần này không thể mang lên ngài cùng đệ đệ. a như thế nào lúc này phát quân bộ nhiệm vụ, nguy hiểm sao? Nam Cung Thanh Duyên ngay vậy, lo lắng mà nhìn bảo bối nữ nhi, liền trong lòng lực dây rủa suy nghĩ muốn sờ hướng quần sáng trung tỷ tỷ tiểu tuấn hoa cũng chưa tâm tư hống, không có biện pháp ở nhan ra liền tính lại như thế nào đau nhi tử, đối nhan ra người tới nói Nữ nhi mới là trong lòng bảo, nhi tử càng lớn càng là thảo. Mọ mỹ ngày cảm thấy cái dạng gì nhiệm vụ với ta mà nói là nguy hiểm. Nhan thu khả lời này nói thập phần tự tin, cũng làm video chat kia một đầu nam cung an tâm không ít, càng là dẫn tiểu ra hỏa tỷ tỉ, tỉ tỉ mà kêu cái không ngừng. Hảo đi, đối với một cái 7-8 tháng đại liền sẽ gọi người thiên tài bảo bảo tới nói, nhà hắn tỷ tỷ đối hắn tầm quan trọng đã từ hắn hành động thượng là có thể xem ra tới, lúc này mới mấy tháng chính là một cái chiều sâu tỷ khống cũng không biết hoàn diệp dập đã biết có thể hay không càng mạo khí lạnh. Cậu em vợ gì đó, nhất không đáng yêu đi. Cũng không biết có phải hay không tiểu tuấn hoa từ nhỏ bên người đa số đều là nhan thu khả giúp hắn chuẩn bị đồ vật, làm hắn từ nhỏ liền cảm nhận được tỷ tỷ đại nhân đối hắn thân tình, mới làm tiểu tuấn hoa đối sủng hắn tỷ tỷ yêu thích nhất. Lại cùng nam cung mò mỉ cùng manh bảo đệ đệ nói chuyện phiếm trong chốc lát, đáp ứng bọn họ lần sau làm nhiệm vụ khi nhất định mang lên bọn họ cùng nhau hành động. Lúc này mới ở tiểu manh bảo đệ đệ y, y, y không tha tỷ tỷ tỷ trung đóng lại video chat. Chủ nhân, Tuấn Hoa tiểu thiếu ra tinh thần lực cũng thập phần cao, hắn chỉ số thông minh khai phá sẽ rất sớm. Ơn, ta biết, phía trước là người chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Nhan thu khả lại lần nữa trở lại không gian chung, nàng một bên xem xét có quan hệ bối nội tinh hệ tư liệu một bên hỏi. Hảo, chờ tiểu thiếu ra 10 tháng khi, liền có thể sử dụng. Lôi ca nhan thu khả sâu kín thở dài kỳ thật nàng buồn ý không nghĩ tới trước tiên làm nhà mình đệ đệ tiếp thu sâm giáo, tiểu gia hỏa tuy rằng không phải tinh thần hệ trời sinh dị năng giả, lại là lôi hệ cùng phong hệ trời sinh dị năng giả, mà hắn tinh thần lực sở dĩ sẽ cao hơn giống nhau nhi đồng, nàng rõ ràng là những cái đó không gian giao dừa thêm linh tuyển nguyên nhân. Tiểu Tuấn Hoa tuy rằng không có như hoàn diệp dập giống nhau phản cổ huyết mạch, khá vậy không dùng được mấy năm, hắn huyết mạch là có thể hoàn thiện, đa dụng không gian sản xuất chỗ tốt, cũng làm tiểu tuấn hoa đối nàng có trời sinh thân cận. Bởi vì hắn bản năng biết hắn hảo, đều là nàng mang cho hắn đi. Không phải, chủ nhân ngài tưởng kém, nhân loại cảm tình là xuất từ bản năng, lại không phải ngoại vật có thể sử dụng, bản năng yêu thích ai đều thay đổi không được. Lôi ca, ta suy nghĩ nhiều. Đúng vậy chủ nhân nếu lôi ca có cảm xúc cũng muốn than nhẹ một chút. Người có khi nhàm chán liền sẽ nghĩ nhiều, nhan thu khả cũng là có loại này tật xấu, chỉ là nàng rất muốn đem tâm tư dùng ở dâu riêng sự thượng, cũng liền không có phát sinh loại này cùng loại sự. Hiện giờ nàng để ý tiểu Tuấn hoa, tất nhiên là từ nhiều. Người không thể quá mức hoàn mỹ, người nọ cùng hệ thống biên trình tốt mô phỏng người máy còn có cái gì khác nhau. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 347, đi ra ngoài bối nội, canh một Chiến mang hào lao ra 1399 hào tinh thông đạo sau, nhan thu khả mặt vô biểu tình ai đều nhìn không ra nàng lúc này tâm tình có bao nhiêu không tốt, nàng là đã sớm đoán được mặt khác tinh hệ sẽ phái người nhìn chầm chầm ngân hà tinh hệ bên ngoài. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ đến là hạ đại buồn, mấy cái tinh hệ liên thủ, phân ra cái khu, chính là bọn họ rời đi này chỗ, cũng có dấu ở thiên thạch chỗ một thủ tinh hạm. Còn hiếu chiến mang hào là cất dấu bay ra tới, mà trong nháy mắt kia xuất hiện không gian vết nước cũng không có làm đối phương phát hiện, lại bởi vì có lôi ca ở, đối phương trên tinh hạm đầu não cũng không có đem không gian vết nước xuất hiện khi, không gian sinh ra nháy mắt vặn vẹo ký lục xuống dưới. Nhan thu khả bởi vì tuổi có vẫn luôn người mặc có thể che giấu nữ tử thân hình giáp mang, đến bây giờ từ nàng bề ngoài cũng phát hiện không được nàng là nữ nhi thân sự thật, liền tính liên bang hiện tại cơ hồ đã đều biết nàng thân phận thật sự, cũng không gặp nàng có tưởng đổi về nữ sĩ quân trang ý tưởng. Cũng bởi vì như vậy, liền tính nàng cùng Hoàn Diệp dập ở bên nhau có điều thân mật động tác nhìn qua thập phần duy mỹ, lại cho người ta một cái lang huyết sôi trào cảm giác, làm người nhất thời quên nàng mặt khác là nữ sinh. Nhân ra hai người xem như bình thường nam nữ kết giao mới đúng. Liên như hiện tại, hoàn diệp dập chẳng qua là chi kỷ mà cấp nhà mình bạn gái đại nhân đệ ly trà thơm, giúp nàng nhẹ sát khoe môi, như thế tự nhiên nam nữ kết giao khi hành vi, thế nhưng xem nhan lộ hai mắt mạo quăng, trực tiếp não bổ một hồi nam nam tình yêu phiến, xem nàng trong đội mấy cái đồng bọn một đầu hát tuyến. Cũng không biết làm sao vậy, tự lao đại sau khi trở về, mấy cái cô gái nhỏ vốn dĩ hảo hảo bình thường đại não, đều bất chi bất giác chung bắt đầu vai dài quá Các nàng tựa hồ đã sớm quên nhà mình lao đại vốn là nữ nhi thân sự thật, mỗi ngày nói thầm cái gì đế vương công, phúc ác thụ, nghe toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn các quý ông đều tâm căn hoảng. Bọn họ lo lắng, cô gái nhỏ không biết nơi nào tâm huyết dâng trào, cho bọn hắn một đám đại lao ra đều xứng đối, kia đối bọn họ tới nói tuyệt đối sẽ là chàng ác mộng. Bởi vì cô gái nhỏ muốn thật sự như vậy tưởng, các nàng liền sẽ không chỉ là ngắm lại, chính thành sẽ đối bọn họ hạ độc thủ, buộc bọn họ một đám đều cong, các nàng mới có thể dừng tay Đang muốn tiếp chén trả nhan thu khả cũng phát hiện mồ níu nhi lang mắt, nàng nhàn nhạt quét nhan lộ liếc mắt một cái, này nhìn như bình thường liếc mắt một cái, lập tức làm nhan lộ trột dạ mà kinh ra một thân mồ hôi lạnh, xúc thu nhỏ lại cổ, ngoan ngoan làm nàng tự mình sự đi. Nữ hán tử nhan lộ sẽ bị nhan thu khả một cái bình thường ánh mắt dò đảo, này nếu là trước kia, nhan lộ tất nhiên là sẽ không sợ, nhưng ai làm khoảng thời gian trước mấy cái cô gái nhỏ không đầu vóc, nói nhỏ đều bị đương sự chi nhất hoàn diệp dập nghe được. giống nhau sự Hoàn Diệp dập không đối sẽ đoàn chung nữ sinh ra tay tàn nhẫn, này cũng không phải là hắn biết cái gì kêu thương Hương Tiếp Ngọc, cũng không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh mội tình, chỉ phải nói là mấy cái cô gái nhỏ vẫn luôn đều có nhan thu khả túng. Hoàn Diệp dập tất nhiên là có thể buông tha mấy cái cô gái nhỏ, khiến cho các nàng tự sinh tự diệt. Nhưng đối với Hoàn Diệp dập cái này quá mức coi trọng hắn cùng nhan thu khả chi gian hết thể người tới nói, bắt quái hắn cùng nhan thu khả sự, chỉ cần hắn không nghe được, hắn có thể đường không biết, mà bị hắn nghe được. Vẫn là đem hắn nói thành con, là cái bình thường nam nhân đều sẽ không bỏ qua chiếu giao người đi. Mà lần này Hoàn Diệp dập thác chỉnh nhan kiểu mấy cái cô gái nhỏ sự, nhan thu khả chỉ là cho cái xứng đáng hai chữ an ủi các nàng, lại là một chút cũng không có giúp các nàng một chút. Có thể nghĩ, mấy cái cô gái nhỏ ở nhan thu khả ngầm đồng ý hạ, muốn thừa nhận Hoàn Diệp dập bao lớn trả thù. Bất quá, cậu không đổi được căn phân, mấy cái cô gái nhỏ ngoài miệng là sẽ không nói nữa. Thấy nhan thu khả cùng hoàn diệp dập có khi cũng là lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, tiểu tâm can hơi sợ, vấn đề, các nàng đã bay tâm tư là như thế nào cũng chính không trở lại. Thiếu tướng, chúng ta khiến cho những cái đó cha xét hạm tiếp tục đãi ở thiên thạch khu sao. Thương thành mẫn hỏi chuyện làm nhan thu khả khẽ cười nheo lại con người, mà nàng tuy cười trừ bỏ làm hoàn diệp dập ra hỏa này si mê mà ngơ ngác nhìn nàng, mà khác ở chủ phòng điều khiển trung trực ban mấy cái đều dọa ra một thân mồ hôi lệnh. Đồng thời vì những cái đó phái ra tra xét hạm tinh hệ BIMJ, bọn họ đi theo nhà mình lao đại năm đầu nhiều, tất nhiên là hiểu biết mỗi vị mỗi cái biểu tình đại biểu cho cái gì. Nhà bọn họ lao đại giống nhau là rất ít có biểu tình, lãnh đạm chính là nàng màu sắc tự vệ, mà khi đó nàng cũng là làm người an toàn nhất. Nếu nàng có nào đó biểu tình lộ ra ngoài, 89 phần 10 đều sẽ có chuyện phát sinh, càng làm cho người để phòng chính là, nhà bọn họ lao đại đa số cười càng điểm mỹ khi. Chính là nàng tinh kế người tàn nhẫn nhất khi, xem ra lần này bọn họ chịu mời hành trình, tuyệt đối gặp qua thập phần xuất sắc. Khá nhi, đã tưởng hảo như thế nào làm. Hoàn diệp dập thâm tình như hải tinh mục hàm chứa sủng lịch, mềm nhẹ mà đem xoa nhan thu khả gương mặt. Ơn, bọn họ tưởng chơi, như thế nào cũng muốn làm cho bọn họ chơi vui vẻ điểm không phải. Nhẹ nhàng mà chụp bay hoàn diệp dập tay, nhan thu khả phẩm trà thơm, trong đầu đã bắt đầu cùng lôi ca câu thông như thế nào hốt như vậy tinh hệ. chủ nhân Ngài ý tứ là làm cho bọn họ chó căn chó. Ơn, ngươi làm mịt mở điểm, cấp dị điểm cũng không cần làm cho quá rõ ràng, như thế nào cũng muốn cho bọn hắn một mục tiêu không phải. Chủ nhân yên tâm, lôi ca này liền đi làm. Đánh cắp các tinh hệ cơ mật loại sự tình này, lôi ca căn bản là không cần làm. Nó đã biết, mà nhan thu khả lần này làm lôi ca lưu lại cái cái đôi nhỏ cấp những cái đó đối ngân hà tinh hệ có tiểu tâm tư tinh hệ, còn phải làm làm đối phương phát hiện khắc thường bắt được tay cái đôi nhỏ còn nếu là chân thật tồn tại. Như vậy liền tính những cái đó tinh hệ chi gian lại loạn lên, cũng chỉ là bọn họ chi gian sự, vô pháp lan đến gần mặt khác không quan hệ tinh hệ, càng quan trọng là, nhan thu khả còn làm lôi ca thu không ít lên sân khấu phí, ai sẽ ghét bỏ tiền nhiều à, bọn họ tưởng tính kế ngân hà tinh hệ, liền phải có bị trả thù giác ngộ. Lôi ca tẩy trắng những cái đó hát tới thông dụng tệ năng lực nhan thu khả tất nhiên là không cần lo lắng, cho nên đương chiến mang hảo tới rồi bối nội tinh hệ nội khi Bối nội tinh hệ sớm đã chuẩn bị tốt có chút thủ đoạn đối tinh sĩ chiến đoàn là một chút dùng đều không có. Chủ nhân, bối nội tinh hệ nội chính quan đã ở bỏ neo cảng chỗ chờ ngài. Chiến mang hảo còn chưa tới bỏ neo cảng chỗ, lôi ca liền đem bỏ neo cảng nội hình ảnh truyền tới nhan thu khả trong đầu. Ái đông nghĩ tiêu ngân hà tinh hệ chỉ là cái tân tiến năm cấp tinh hệ, quân vương như thế nào sẽ làm ngươi tới đón tiếp bọn họ, bọn họ có như vậy đại mặt mũi sao? Kèn, ngươi đem sự tình xem quá đơn giản. Một cái có thể đem thiên thạch khu trở thành thiên nhiên cái chắn tinh hệ, loại này thủ đoạn liền không phải giống nhau tinh hệ có thể làm được. con hảo bởi vì thiên thạch khu từ trường đặc thù, hiện tại ngũ cấp văn minh tinh hệ đại đa số đều còn không biết ngân hà tinh hệ Trung đã có b cấp dị năng giả tồn tại, mà những cái đó cùng mặt trên tinh hệ có quan hệ tinh hệ cao tầng liền tính là biết việc này, bọn họ cũng sẽ không tùy ý liền đem tin tức để lộ ra đi. Có rất nhiều cảm thấy bọn họ không thể đối có bê cấp dị năng ngân hà tinh hệ làm cái gì lại thập phần hy vọng những cái đó vô tri tinh hệ làm chút chuyện ngu xuẩn cấp liên bang thêm một ngạt. Ái đông nhĩ, nói thật, ngươi cảm thấy kia thần bí ngân hà tinh hệ rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, như thế nào liền tính cùng chúng ta nơi này đầu nào chuyển được thượng, chúng ta hắc cơ lại là một chút cũng công không tiến đối phương đầu náo nội. Kèn! Lời này ngươi như thế nào tại đây nói? Hảo ái đông nhĩ, chúng ta này có làm nặng ở, nơi nào dùng lo lắng có thể hay không bị người nghe lén? Lúc này chính theo dõi toàn bộ bỏ neo cảng lam nạp màu xám con ngươi đờ đẫn mà chỉ chú ý cùng trên tay hắn công tác, mấy cái giả thuyết cửa sổ ở trước mặt hắn mỗi phân mỗi giây đều ở phát sinh biến hóa, nhưng ai sẽ nghĩ đến, rõ ràng là dùng để theo dõi toàn bộ bỏ neo cảng kiểu mới ngoại tiếp giả thuyết khí, lúc này cũng đã thành lôi ca hai mắt, làm nó càng tốt phản theo dõi toàn bộ bỏ neo cảng. Bọn họ càng sẽ không biết liên bang khoa học kỹ thuật hiện tại đã tới rồi 6 cấp trình độ, liên tính bọn họ tìm tới 9 cấp văn minh tinh hệ cao thủ cũng là công không vào liên bang đầu não, nơi đó là lôi ca sân nhà, liền tính nó đi theo nhan thu khả có 3 năm nhiều không có tự mình khống chế liên bang các đại đầu não, nhưng sớm bị nó trang bị tốt phòng ngự căn bản là không phải như vậy hào đánh bảo. Còn có một chuyện phòng trừng này, 5 cấp văn minh tinh hệ cao tầng đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ nhất ỷ lại đầu não đã sớm đều thành nhân ra lôi ca đại thần tiểu đệ, muốn thông qua những cái đó đã âm thầm bối quốc đầu não giúp đỡ cùng nhau suất lực xâm lấn đến liên bang đầu não kia, này không phải dĩ hạ phạm thượng. Đánh chết chúng nó cũng sẽ không làm, không trái lại giúp đỡ liên bang đầu não tăng mạnh phòng ngự, kia vẫn là bởi vì nhà mình lôi ca đại thần không có hạ lệnh nguyên nhân. Ái đông nhĩ nội chính quan, ngân hà tinh hệ chiến hạm mau tới rồi. Chính vội vã Lam Nạp ở giả thuyết cửa sổ chô xuất hiện một cái phấn điểm khi, hắn đỡ đẫn mà nhắc nhở. Ta đã biết, Lam Nạp, ngươi thử xem có thể hay không xâm lấn đến đối phương chiến hạm đầu nào chung, ta cùng kẻn dẫn người hiện tại đi ngay đón bọn họ. Đúng vậy. Kén nhìn mắt đã mang lên giả thuyết đổ bộ mũ rắp Lam Nạp, hắn nữ môi, khinh thường mà không tiếng động cười lạnh, Lam Nạp lại nói tiếp cũng không phải bối nội tinh hệ người, hắn là bị đại thủ tướng từ bên ngoài nhặt được, ngay lúc đó Lam Nạp đã mất trí nhớ, nhưng cho dù mất trí nhớ hắn náo vực khai phá cũng là bọn họ bối nội tinh hệ người không thể so, ở đại thủ tướng phát hiện Lam Nạp có cường đại tinh thần lực sau, liền đem hắn tẩy não bồi dưỡng thành chuyên vị chính phương công tác hacker. Cao thủ Đối bọn họ bối nội tinh hệ tới nói Lam nạp chính là cái hai bàn tay trắng trông cửa cầu, trước kia cảm thấy hắn vẫn là có điểm dùng, nhưng hắn thế nhưng liền cái tân tiến vào ngũ cấp văn minh khu ngân hà tinh hệ đầu não đều xâm lấn không được, cái này làm cho kẻn đối Lam nạp năng lực nghi ngờ lên. Cùng thời gian chiến mang hào thượng, nhan thu khả đang xem thanh Lam nạp mà khi, cũng kinh ngạc một chút, thuần khiết phương đông khuôn mặt, đó là thuộc về tu chân hậu đối mới có, càng đừng nói, Lam nạp dung mạo cùng nhan dương diệu còn có 7 phần giống, này muốn nói hắn cùng nhan ra không có một chút quan hệ. Nhan Thu Khả một chút đều không tin. Lôi ca, đem lam nạp sở hữu hồ sơ đều cho ta tìm đủ. Tốt chủ nhân. Chờ chiến mang hào rơi xuống bối nội chủ thành bỏ neo càng khi, Nhan Thu Khả cũng xem xong rồi lam nạp ở bị đại thủ tướng cứu sau sở hữu hồ sơ, lập tức nàng khỏe môi tươi cười càng thêm điểm mỹ lên. Lôi ca, bối nội tinh hệ là cái không tồi biêng ngắm, đem như vậy có tổn thất tinh hệ đều dẫn tới bối nội tinh hệ đến đây đi. Tốt chủ nhân. Phía trước Nhan Thu Khả không có chỉ định hảo chịu tội sân dương, Lôi Ca liền tùy ý phát huy, hiện tại có Nhan Thu Khả chỉ định, đáng thương Bối Nội Tinh Hệ không dùng được bao lâu, bọn họ sẽ vì phía trước đối Lam Nạp làm sự trả giá thảm trọng đại giới. Không cần cho rằng hiện tại Nhan Thu Khả còn không có minh xác đích xác định Lam Nạp thân phận, nàng liền sẽ không vì Lam Nạp trả thù Bối Nội Tinh Hệ, muốn đem Bối Nội Tinh Hệ đánh rất hủy, Nhan Thu Khả nhận tính khi, tất nhiên là tùy nàng tâm ý. Hiện tại Nhan Thu Khả chỉ là xem bối nội tinh hệ nào đó cao tầng không vừa mắt, cấp Lam Nạp báo thủ chỉ là tùy tiện cử chỉ. Thống nhất liên bang màu đen côn trang, đồng dạng tóc đen mắt đen, mới xuất hiện ở bối nội chủ thành bỏ neo càng chỗ, liền khiến cho một trận xôn xao, ngay cả vốn dĩ xâm lấn chiến mang hào lam nạp ở nhìn đến đi xuống hạm các thiếu niên kia cùng hắn đồng dạng bên ngoài, đờ đẫn hai tròng mắt hơi hơi có chút cảm xúc dao động, chỉ là bởi vì trước kia dược vật ảnh hưởng, làm hắn cảm xúc dao động chỉ xúc động một giờ, cũng đã bình tĩnh như nước lặng. Túi chào. Văn dội thiếu niên thanh âm truyền ra khi, làm cho cả bò neo cảng nháy mắt an tính lại, mà theo này thanh túi chào sau, chiến mang hào thượng đi ra một đội quân em, cầm đầu lạnh lùng thiếu tướng không chỉ là hắn quá mức tuổi tuyệt Mỹ khuôn mặt xem ngây người sở hữu ở đây người, chính là hắn quanh thân khí chẳng cũng làm nhìn thấy hắn người kính trọng lên. Đó là một loại đối cường giả tự nhiên mà vậy bản năng phản ánh, không quan hệ có phải hay không đồng dạng chủng tộc, ở trong tinh tế cường giả chân chính là sở hữu chủng tộc đều sẽ kính trọng Ái đông nhĩ cùng kẻn ở nhìn đến một thân thuần hắc kim biên liên bang quân trang Nhan Thu Khả ánh mắt đầu tiên đã bị kinh ngạc ở đường trường. Không chỉ là tinh sĩ chiến đoàn một chung kia cùng lam nạp rất giống bề ngoài, liền Nhan Thu Khả rõ ràng còn chỉ là thiếu niên bề ngoài cũng đã có tam giang nhị tinh thiếu tướng quân hàm. Cái này làm cho mới hiểu biết một ít liên bang cơ bản thưởng thức hai người như thế nào không khiếp sợ. Bọn họ hai tự sẽ không cho rằng liên bang sẽ như thế trò đùa phái một đám thiếu niên binh tới tham gia tinh hệ gian quân đội giao lưu hội Lại tuần liên bang cao tầng cũng nên biết lần này giao lưu hội đối liên bang có gì ý nghĩa, nếu liên bang quân nhân không có vài phần cân lượng, làm cho bọn họ này đó ngũ cấp văn minh khu mặt khác tinh hệ coi thường, hậu quả cũng chỉ có thể là bị chúng tinh hệ phát binh quét phân. Biết rõ lần này quân đội giao lưu hội đối ngân hà tinh hệ nhiều quan trọng, liên bang phái tới một đám thiếu niên binh, mà thiếu niên binh dẫn đầu đồng dạng là niên thiếu thiếu tướng, kia chỉ có một khả năng, liên bang lấy binh chỉ quốc, rất có thể vẫn là cái loại này toàn dân tiếp binh tinh hệ mới có thể giáo dục ra nhiều như vậy cao quân hàm thiếu niên quân nhân. Nghĩ đến này khả năng ái đông nhĩ cùng kén nhìn nhau, trong lòng thận trọng lên. Không thể không nói, liên bang kêu 12 vị cáo giả nhóm, bọn họ trực tiếp lượng ra tinh sĩ chiến đoàn này nhất chiêu, thật đúng là dựng xảo thấy bóng mà hù dọa ở nào đó người, làm cho bọn họ không dám sớm liền đối liên bang tới quân đoàn có điều động tác nhỏ, ngược lại một đám đều cẩn thận mà trước quan vọng lên. Đến nỗi sở liên bang quân đoàn đế sự, bọn họ tất nhiên là chờ chim đầu đàn Liên tính mặt khác tinh hệ đều không lo chim đầu đàn, ở giao lưu hội thượng, bọn họ cũng có thể tham dò này chi chiến đoàn chi tiết. Xác định lần này tinh sĩ chiến đoàn nhưng không có ở tự mình ra khi như vậy Ono, ở bọn họ tiến đến trên người sở hữu phụ trọng đều đã đi trừ, Nhan Thu khả càng là hạ đạt ngũ cấp giải phong, phải biết rằng tinh sĩ chiến đoàn tổng cộng cũng chỉ có 6 cấp phong ấn, hiện tại trừ bỏ cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn, không làm tinh sĩ chiến đoàn lượng ra tới ngoại, mà khác thủ đoạn liền theo bọn họ dùng. Có thể thấy được lần này Nhan Thu Khả đem cao điệu nghiền áp mặt khác Tinh Hệ quân đoàn. Hoan nghênh hoan nghênh, Nhan thiếu tướng, tại hạ là Bối Nội Tinh Hệ Nội chính quan Hải Đông nhĩ. Đối mặt gương mặt tươi cười nên người Hải Đông Nghị cùng kẻn, Nhan Thu Khả mặc ngọc hai tròng mắt chung hơi hơi mang lên một tia ý cười, nhưng nàng này phản ánh ở người trong nhà xem ra, kia tuyệt đối không phải cấp bối nội người mặt mũi cười, đó là cười lạnh mới đúng, chỉ là bọn hắn gia vị này, năng lực siêu nhiên, kỹ thuật diễn như hỏa thuần thanh, nàng làm việc, tuyệt đối sẽ không làm người ngoài lấy ra tật xấu tới. Hai vị hảo, cảm tạ bối nội tinh hệ cùng các đại tinh hệ thủ lĩnh cho ta liên bang lần này cùng ngoại giới giao lưu cơ hội tốt. Nhan thu khả hành quá quân lễ phấn môi hơi cong, đọc từng chữ như thanh tuyển, làm nghe thư thái, đối liên bang hảo cảm thẳng tắc bay lên. Vô luận ở đâu đồ vật đẹp đều tiện nghi cho người ta tốt đẹp đệ nhất ảnh hưởng, mà nhan thu khả thanh âm tuy rằng không cho như hoàn diệp dập như vậy nghe có thể làm người có loại tim đập cảm giác, nhưng nàng thanh âm lại làm người càng muốn vừa nghe lại nghe. Cái loại này tẩy đi thể sắc và tinh thần mệt nhọc mỹ Diệu thanh âm, lực sát thương lớn hơn nữa. Hảo thuyết hảo thuyết, nhan thiếu tướng không lôn là liên bang nhất trẻ tuổi thiếu tướng, theo ý ta tới, chính là toàn bộ ngũ cấp văn minh tinh hệ đều không có so người càng trẻ tuổi liền có như vậy cao quân trước. Kèn đoạt ở ái đông nhĩ mở miệng trước, trước tiến lên phải vì nhan thu khả dẫn đường, hắn này nhất cử động làm ái đông nhĩ đám người khẽ như mày, cho tới nay kèn tính tình thẳng đến không có gì, hắn đôi thích người biểu hiện quá mức nhiệt tình cũng không có gì nhưng hiện tại là đối diện bọn họ còn không hiểu biết liên bang quân nhân hán loại này tác pháp thật sự là không ổn nhan Thu Khả hơi hơi hàm thụ đối ái đông nhị đám người làm ra cái tinh tế gian quý tộc quen dùng lễ nghi đến là lập tức hóa giải ái đông nhĩ bọn họ đối kẻn nho nhỏ bất mãn đối nhan thu khả chi kỷ cử chỉ càng thêm vừa lòng hảo cảm cũng bị mộn nhưng xoát lại dài quá không ít càng quan trọng là nhan thu khả này nhất cử cũng làm ái đông nhĩ bọn họ minh bạch nhan thu khả bản thân chính là liên bang quý tộc đồng thời cũng nói rõ Liên bang quý tộc hành vi chuẩn tắc thượng sẽ không lạc hậu cùng mặt khác tinh hệ các quý tộc. Chỉ có biểu hiện ra nên có khí thế, mới có thể được đến nên có tôn trọng. Điểm này Nhan Thu Khả tất nhiên là minh bạch, nàng sở hữu hành vi đại biểu cho liên bang thể diện. Đây cũng là nàng lần đầu tiên đại biểu liên bang cùng mặt khác tinh hệ tiếp xúc. Tất nhiên là sẽ đem nên có khí độ đều làm được tốt nhất. Thỉnh. Thỉnh. Hai bên nhất hài hòa gặp mặt ở Nhan Thu Khả cố tình dẫn đường hạ, một chút khác thưởng đều không có phát sinh Ngay cả chiến mang hào ở Nhan Thu Khả hạ hạm sau liền biến mất ở bò neo cảng việc này, đều không có đưa tới ái đông nhị tức giận, phải biết rằng phía trước hắn còn nghĩ kéo thượng một ít thời gian, làm cho Lam Nạp xâm lấn đến chiến mang hào đầu náo nội. Nhan Thu Khả mới hạ hạm liền thu chiến mang hào, này rõ ràng liền quấy dày bọn họ kế hoạch, đổi thành ai đều sẽ có điều bất mang đi, nhiên, hiện tại ái đông nhị bọn họ căn bản là không có kia tâm tư tưởng mặt khác sự, đều bị Nhan Thu Khả lời nói việc làm hấp dẫn ở. Bắc có gia nhân Di thế mà độc lập, tuân tài ngạo thế sinh, tuyệt thế câu nhân tâm. Vô luận nhan thu khả là cái dạng gì bề ngoài, đều sẽ không giảm bất nửa phần thuộc về nàng cá nhân mị lực. Còn hảo ái đông nhĩ một chúng tuy rằng bị nhan thu khả ảnh hưởng tới rồi, nhưng bọn họ đã sớm an bài tốt sự, lại sẽ không nhân bọn họ đột nhiên đổi tính mà mất đi nên có tác dụng. Xài lang giữa đường. Khu, không đúng, đây là nhân gia cấp gia hoài phủ đầu. Cũng không đúng, chỉ là tưởng cấp mới đến liên bang quân nhân một chút nan khăm lay. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 348, ai mới phải bị hố, canh hay Đối một cái mới đến 5 cấp văn minh khu tân tinh hệ, ở tiền thượng tất nhiên là không có khả năng làm được thống nhất, mà lúc này, giống nhau tân tinh hệ chỉ có thể dùng tài nguyên tới đổi bọn họ sở yêu cầu, mà đối những cái đó bất đồng với nên ngũ cấp văn minh khu sở hữu tài nguyên, ở định giá thượng, tất nhiên là muốn khách tùy chủ định rồi mà bối nội tinh hệ liên hợp mặt khác tinh hệ đối liên bang hạ cái thứ nhất bộ chính là làm liên bang quân nhân lấy tài nguyên đổi chỗ ở. Nhan thiếu tướng thập phần ngượng ngùng, mỗi cái tới tham gia quân đội giao lưu hội tinh hệ đều là tự chọn chỗ ở, nếu ngài tuyển chính là bối nội an bài tốt chỗ ở, đó là miễn phí, nhưng nếu ngài muốn càng tốt chỗ ở, chỉ có thể tự hành đảm đương một bộ phận phí dụ. Ái Đông Nhi nói ra lời này khi trong lòng hơi khổ, hắn lần đầu tiên cảm thấy phía trên các đại lao có chút quá tham, Hắn cùng liên bang vị này thiếu tướng tiếp xúc càng lâu, hắn liền càng thưởng thức vị này còn chỉ là thiếu niên thiếu tướng quân, mà lúc này lại làm hắn nói ra đã sớm an bài tốt lời nói, hắn lại có loại trột dạ cảm giác. Vốn dĩ cũng biết tình kèn hiện tại cũng đen mặt, hắn nhất thời cao hứng gặp gỡ như vậy xuất sắc thiếu niên, thế nhưng đem nhà mình ra ra bọn họ đã sớm thương định tốt sự cấp quyến mất, nếu là hắn trước tiên nhớ tới, sớm một bước làm ra ra hủy bỏ chuyện này thật tốt à. Không sao. Ái đông nhĩ nội chính quan ngài liền cùng chúng ta nói hạ thu phí cùng miễn phí cho ở sự đi. Nhan thu khả cười ôn hòa, ngữ khí cũng không có một tiêu biến hóa, làm nghe cũng chỉ cảm giác được thư thái an ủi chi ý, nàng lời nói cũng mang theo nhẹ nhẹ thiện giải nhân ý. Này! Hào đi! Ái đông nhĩ càng ngày càng cảm thấy tự mình khó có thể mở miệng, nhưng mặt trên an bài hắn một cái nội chính quan lại không làm chủ được. Nguyên lai like lần này các đại tinh hệ quân đội giao lưu hội, Bối nội tinh hệ cung cấp miễn phí chô ở đến là không có gì không tốt, chỉ là quân đoàn chuyên môn doanh điệu mà thôi. Đây cũng là môi giới quân đội giao lưu hội thống nhất An bài, chỉ là năm nay vì hố liên bang còn nhân liền bỏ thêm nhưng tự chọn chô ở này một phương án. Mà vô sỉ chính là, những cái đó đã đi vào bối nội tinh hệ tự chọn chô ở quân đoàn thế nhưng đã đem thi đấu mà quanh thân mấy cái lúc trước kiến tốt trụ lâu đều chiếm, chỉ để lại mấy chỗ quý nhất chờ tới làm liên bang mua đơn. Đương nhiên, Làm ban tổ chức bối nội tinh hệ đồng dạng muốn gánh vác một nửa phí dụng, nhưng ngươi không được quên những cái đó tinh hệ cao tầng là vì hắc liên bang quân nhân mới trước tiên chuẩn bị này đó tân trụ lâu, trang trí lại như thế nào đẹp đẽ quý giá đối liên bang quân nhân tới nói, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ sẽ trụ thượng một tháng, nhưng này một tháng xuống dưới chi tiêu nếu là dùng tài nguyên tới đổi, ở bối nội này cô y ép giá hạ, này mẹ tuyệt đối là ăn lớn. Ở nhan thu khả nhìn đến ái đông nhĩ để đi lên trụ lâu biểu khi, Tất nhiên là đã sớm ở lôi ca nơi đó đã biết những cái đó tinh hệ cao tầng để lại cho bọn họ chính là nào mấy chỗ. Nàng đang xem liếc mắt một cái để nhất bài quý nhất nhất hảo trụ lâu khi, đạm đạm cười, mở miệng nói, không nghĩ tới quý tinh hệ đối khách nhân như thế hậu đãi, đem nhất hảo trụ lâu nhường ra tới. Nơi nào nơi nào, làm này giới ban tổ chức, chúng ta không chỉ muốn chiếu cố lựa chọn hảo trụ ở quân đoàn, còn phải đối những cái đó lựa chọn đi doanh địa quân đoàn cho chiếu cố. Ái Đông Nhi rõ ràng cũng đã thuyết minh. Bối nội tinh hệ muốn tham gia giao lưu hội quân đoàn không có lựa chọn tiêu tiền chỗ ở. Đồng dạng, hắn lời này chung có chuyện cũng là tưởng giúp Nhan Thu Khả. Vốn dĩ phía trước phía trên thương lượng tốt là không cho liên bang quân nhân trước tiên biết vẫn là có chút tinh hệ quân đoàn đều trụ tới rồi quân đội doanh địa chung. Nhan Thu Khả hơi hơi gợi lên phân môi, mỉm cười chỉ hướng Nhất Hào hàng hiền, làm sơ người tới, chúng ta đối ngũ cấp văn minh tinh hệ hiểu biết rất ít, này Nhất Hào lâu vừa lúc có thể toàn diện quan sát giao lưu hội hội trường chỗ, chúng ta liền tuyển này đi. Này vốn dĩ Nhan Thu Khả tuyển thượng chính hợp những cái đó phía sau màn nhân tâm nhất hào trụ lâu ái đông nhị xem như viên mãn mà hoàn thành lần này mặt trên cho hắn nhiệm vụ. Nhưng hiện tại hắn ngược lại lo lắng khởi Nhan Thu Khả có thể hay không thiệt thòi lớn. Từ nhắc tới trụ lâu sau liền vẫn luôn trầm mặc kẹn lúc này tưởng đến là khai, hắn đã quyết định chờ hạ liền mượn Nhan Thu Khả thông dụng tệ, hắn mới không cho ra ra bọn họ kế hoạch thành công. Hừ! Hắn thích người, như thế nào có thể làm những người khác khi dễ? Liền tính là lao ra tử nhà hắn cũng không thể khi dễ hắn tưởng che chở người Hảo đi, nhan thu khả soát hảo cảm soát thực thành công Nhưng ngươi nếu là nhìn xem vẫn luôn đương ẩn hình người hoàn diệp dập kia trương như trích tiên khuôn mặt tuấn tú hạ cất giấu chính là ai nói Ngươi liền phải phun nước miếng Rõ ràng là bình thường ngoại giao hành sự Nhưng mỗi vị từ đầu ăn đến đôi giấm Đến bây giờ còn ở giấm trong biển thao Nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể nhận thành tinh Một chút cũng không thể biểu hiện ra ngoài Không quan hệ Liên bang còn có thể ra này so phí dụ Nhan Thu Khả biểu hiện một chút khác thường đều không có Cái này làm cho ái đông nhị chỉ phải khổ kêu dẫn bọn hắn tới rồi nhất hào trụ lâu Tốt nhất trang bị phương tiện, thoải mái cùng an toàn đều là đệ nhất Chính là hoàn cảnh cũng tốt như tiến vào châu Âu lâu đài giống nhau Nơi này vừa thấy chính là hoàng gia mới có thể hưởng thụ đến Đương Nhan Thu Khả lấy tự mình cá nhân Quang nao đối với trả tiền người máy soát đi nên phó thông dụng tệ khi Ái đông nhị cùng kẻn đám người kinh ngạc hoàn toàn không thêm che giấu Bọn họ thật không nghĩ tới, Liên bang quân nhân sẽ mang theo thông dụng tệ tới. Chúng ta phía trước cùng Ba Lâm tinh hệ sở hữu tiếp xúc. Nhan Thu Khả làm như nhìn ra bối nội tinh hệ này phương kinh ngạc nguyên nhân, thập phần chi kỷ mà nói ra nàng đã sớm tưởng tốt nói từ. Đương nhiên, nàng lời này vừa ra, đáng thương Ba Lâm tinh hệ tuyệt đối sẽ đưa tới nhiều người tức giận tích. Kỳ thật liền tính Nhan Thu Khả tuyển tốt nhất nhất hào trụ lâu chỉ phó nửa giá, căn bản là không có nhiều ít thông dụng tệ, mà Nhan Thu Khả này giải thích vừa ra, Liền không có người lại hoài nghi cái gì, liền tính lúc trước ba lâm tinh hệ làm tộc không có đem hoàn diệp dập sự chuyển ra đi, nhưng đương hoàn diệp dập nổi danh ngũ cấp văn minh quốc khi, tất nhiên là có chút tinh hệ cao tầng sẽ tra chuyện của hắn. Liền tính không có nhìn thấy quá hoàn diệp dập chân nhân, vẫn là có chút tinh hệ cao tầng biết hắn là đến từ thấp vị diện ngân hà tinh hệ, phía trước liên hợp lại tinh hệ nào đầu nhất thời không nghĩ tới hoàn diệp dập này, đến cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ai làm hoàn diệp dập biến mất ở bọn họ xem ra cùng mới tới ngân hà tinh hệ không quan hệ, ở bọn họ phòng đoán chung, hoàn diệp dập phụ tử rất có thể bị ba lâm tinh hệ hoàng tộc bí mật xử lý. Mà hiện tại nhan thu khả lấy thông dụng tệ phó trụ phí, làm những cái đó phía sau mà người biết, hoàn diệp dập phụ tử nơi nào là biến mất, nhân ra là hồi tự mình địa bản, mới có thể vẫn luôn lại không xuất hiện trước mặt người khác. Đưa nói ái đông nhi đám người, ghen ăn có điểm nhiều hoàn diệp dập trực tiếp làm cho tinh sĩ chiến đoàn sở hữu thành viên mặt Đưa bọn họ lao đại ủng ở trong ngực, hướng người trong nhà lại lần nữa bày ra hắn kêu biến thái cấp chiếm hữu rủ. Đã xem thói quen tinh sĩ chiến đoàn một chúng đến là không gì cảm giác, chỉ là bị an bài tới hiệp trợ nhan thu khả một tổ hoàng cấp cơ giáp sư có chút kinh ngạc, nhưng bọn hắn đồng dạng xem trọng nhan hoàn hai nhà dòng chính kết hợp. Hiện tại liên bang cùng trước kia bất đồng quá nhiều, nếu là trước đây liên bang, đối với rất khó mang thai đời sau dị năng giả nhóm. Liên bang đại đa số công dân tâm tư tất nhiên là hy vọng huyết mạch thuần khiết dị năng giả tìm người thường kết hợp sinh hạ càng nhiều xuất sắc hậu đại. Tự tăng dựng dược tế sau, ở liên bang nhân trong lòng ngược lại không ở cảm thấy dị năng giả tìm người thường sinh dục hậu đại là chuyện tốt, huyết mạch càng thuần khiết, hậu đại càng xuất sắc đây là ai đều rõ ràng sự, lấy nhan thu khả cùng hoàn diệp dập tư chết, có thể tưởng tượng bọn họ hậu đại tuyệt đối là thập phần ưu tú. Làm liên bang quân nhân Hoàng cấp cơ giáp sư nhóm như thế nào sẽ không hy vọng liên bang có càng nhiều ưu tú hậu bối bảo hộ ngân hà tinh hệ. Nhan Thu Khả một lần lại một lần sáng tạo xuất thần lời nói kỳ tích, làm liên bang quân nhân tầm mắt đã không chỉ cực hạn ở thấp vị diện, bọn họ đối cửu cấp trở lên vũ trụ có càng nhiều hướng tới, bọn họ cũng minh bạch càng hướng về phía trước bò, nguy hiểm càng lớn, chỉ có càng nhiều ưu tú hậu bối mới có thể càng tốt bảo vệ về sau ngân hà tinh hệ. Thiếu tướng, chúng ta chủ này thật sự không thành vấn đề sao? Hoàng cấp cơ giáp sư đội trưởng Vương Tái Tây có chút lo lắng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn không sót gì giao lưu hội chẳng chỗ. Nơi này không chỉ là hoàn cảnh tốt nhất, tầm nhìn cũng tốt làm mặt khác quân đoàn đều tưởng trụ đến này đi. Ha ha, Vương đội trưởng ngươi này liền tưởng kém, bối nội cao tầng trước kia là thập phần hy vọng chúng ta tuyển này chỗ. Trước kia, Vương Tái Tây bắt được nhan mãnh trong lời nói trọng điểm, mắt mang nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Đúng vậy, là trước đây không đợi nhan mánh nói. Nhăn nhạc bá lạp bá lạp mà đem những cái đó tính kế bọn họ liên bang nhân tâm tư đều nói ra. Bọn họ quá vô sỉ. Lúc này không chỉ là vương tái tây nghe xong phẫn nộ rồi, mà khác không hiểu rõ đều là vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Bọn họ tới phía trước là đã sớm rõ ràng những cái đó tinh hệ sẽ tính kế bọn họ liên bang. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn sẽ làm loại sự tình này. Bọn họ không phải là nghèo điên rồi đi. Ai làm chúng ta là mới tới, bọn họ tất nhiên là cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Nhan Tây cười ôn hòa, lại cũng mang theo một kia không sao cả đặc nhiên, có Nhan Thu Khả ở, tất nhiên là đối những người đó tinh hủ kê sẽ không sinh khí, nhân nàng biết nhà mình lao đại là sẽ không làm tự mình người có hại, càng là sẽ không làm những người đó có hảo quả tự ăn. À, mới tới, bọn họ nếu là biết chúng ta chân chính thực lực, sẽ không bọn họ có thể hay không khí khóc. Nhan Tỏa cười tặc tặc mà, nhìn Nhan Thu Khả phất tay làm ra tới mấy giá người máy ra dụng, còn có một đống nguyên liệu nấu ăn. Hắn lập tức cười càng như là trộm tanh miêu. Hâm mộ đố ghét thực bình thường, tưởng quát phân chúng ta tinh hệ cũng là bình thường sự, chỉ là kia thiên thạch khu cũng không phải là như vậy hảo mở ra thông đạo. Nhan nhạc bất đắc dĩ mà chụp nhan tỏa một chút, nếu hắn thu liễm điểm, cũng không thể đem nhà mình lao đại kế tiếp hành động bại lộ, bọn họ ra tới trước, lao đại đã nhắc nhở quá bọn họ, phải làm hảo bại gia tử. Nhan Yến nhìn thấy người máy ra dụng khi, liền cùng Nhan Lâm, Lam mạc công chờ cùng nhau mang theo nguyên liệu nấu ăn đi nhất hảo trụ lâu phòng bếp. Đương nhiên, bọn họ không phải đi đem giúp đỡ, mà là này ngũ cấp văn minh khu nội căn bản là không có cùng loại liên bang có phòng bếp, bọn họ tới trước là tự mang theo dụng cụ, mà người máy ra dụng trên người lại không có không gian trang bị, chỉ có thể bọn họ đưa đến phòng bếp nội. Tâm, triệt, các người an bài đại gia chỗ ở, ta đi trước tầng cao nhất. Tốt đại thiếu, là, thiếu chủ, khu, nhan khỉ thượng úy, hoàng tử triệt trung úy, các người nên xưng nhan thiếu tướng vì thiếu tướng. Vương tái Tây không mở miệng không được nhắc nhở hạ nhà mình bọn hậu bối, hắn mấy ngày nay ở chiến mang hào thượng không thiếu nghe thế đàn tinh sĩ thành viên đối thiếu tướng các loại xưng hô, cái gì thiếu chủ, đại thiếu, lao đại, đoàn trưởng, tiểu chủ tử, nghe hắn đầu đều lớn, quân nhân liền phải có quân nhân bộ ráng, như thế nào có thể như thế gọi bậy a a vương đội trưởng yên tâm, chúng ta bên ngoài sẽ không gọi sai, ở đoàn nội, chúng ta sớm đã thành thói quen cắt tiêu cắt. Hoàng tử triệt vẻ mặt thuần lương mà nói. Trên tay còn nhiều cái quả táo đưa tới vương tái tây trên tay, này rõ ràng chính là đêm nào đó mấy trăm tuổi hoàng cấp cơ giáp sư đương cái tiểu hài tử tới hống. Vương tái tây có chút giở khóc giở cười mà nhìn đổ đến trên tay hắn quả táo, nhìn đã đi hoàn thành tự mình nhiệm vụ hai cái tiểu hồ ly, hắn lắp đầu. Nhàn tâm hàn đi tới vô nhẹ hạ bờ vai của hắn, an ủi nói, ngươi yên tâm đi, bọn họ đều thực biết đúng mực, chính sự thượng chưa bao giờ sẽ làm lỗi thiếu tướng cũng sẽ không làm cho bọn họ làm lối. Chỉ là ngày thường ngươi liền phải nhiều đảm đương hạ bọn họ kia nhảy lên tư duy Nói như thế nào Vương tái Tây 10 tên hoàng cấp cơ giáp sư rốt cuộc cùng tinh sĩ chiến đoàn tiếp xúc Thời gian còn quá ngắn Đối với tinh sĩ chiến đoàn những cái đó tiểu ma bệnh bọn họ còn không có phát hiện Nhưng kế tiếp muốn cùng nhau sinh hoạt một tháng Nhàn tâm hàng tất nhiên là muốn trước tiên thông báo hạ Nếu không, đến lúc đó bọn họ bị kinh rất cầm liền ném nhãn hiệu lâu đời quân nhân nhóm mặt Không có gì, đám kêu tiểu ra hỏa thực thích phải lâu Hấu người trong nhà Chi phí chỉ cần tốt nhất nhan tâm hàn nói chưa dứt lời, hắn một mở miệng, mới phát hiện nguyên nhân tinh sĩ chiến đoàn bị mỗi vị quán gia tới tiểu ma bệnh thật đúng là chính là nhiều đôi tay đều không đủ số. Vương tái tây vài vị hoàng cấp cơ giáp sư nghe sửng sốt sửng sốt nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, này rõ ràng chính là dưỡng ra một đám đại tiểu thư đại thiếu gia, như thế nào liền có như vậy cao thực lực, quá không khoa học có hay không. Dù sao bọn họ đều còn nhỏ, lại có cái có thể hộ trụ bọn họ chủ tử túng. Bọn họ dưỡng thành những cái đó tiểu ma bệnh cũng liền vô pháp đi, các ngươi xem mấy ngày liền sẽ thói quen, cũng sẽ từ bọn họ hành vi chung tìm được không ít lạc thú. Vương tái tây như mày hỏi, bọn họ như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Các ngươi cũng nên biết bọn họ huấn luyện lượng có bao nhiêu đại, ta là từ nhỏ liền đi theo thiếu tướng, chiến đoàn nội không ít tiểu gia hỏa đều là ta nhìn lớn lên, bọn họ từ nhỏ đã bị đại lượng huấn luyện đẹ nặng, nếu một chút tự do đều không cho bọn họ, những cái đó tiểu gia hỏa cũng liền không có cái gì thơ hấu Thiếu tướng Dung Túng là bọn họ tự mình dùng mồ hôi đổi lấy. Nhan Tâm Hàn lại đem Vô Vô đã ngốc rất mỗi hoàng cấp cơ giáp sư, cười ha hả mà đi an bài tự mình này một đội sự. Có một số việc lanh ôn tự người, có chút người nhưng không chỉ là xem mặt ngoài là có thể định hắn tính cách. Ở tinh sĩ chiến đoàn chỗ ở nhất hào trụ lâu sau, biết nhân ra là soát thông dụng tệ những cái đó phía sau màn các đại lao tất nhiên là tức giận mà tưởng sổ bàn, đối với cho ngân hà tinh hệ được đến thông dụng tệ cơ hội ba lâm tinh hệ bọn họ tất nhiên là thượng. Nhưng mà không ra tam giờ, đương nhất hào trụ lâu phiêu nở đồ ăn mùi hương khi, chỉ cần ngửi được này hương vị người đều bị này mùi hương sắc dụ đói khát khó nhịn lên. Nhưng bọn họ liền tính lại như thế nào thèm cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, mà lúc này ái đông nhĩ liền lại lần nữa bị một đám quân nhân đẩy ra. Đương ái đông nhĩ cùng kèn lại lần nữa xuất hiện ở nhan thu khả trước mặt khi, bọn họ hai người rõ ràng liền có chút xấu hổ mà không biết muốn như thế nào mở miệng mới hảo, mà kia đồ ăn mùi hương đồng dạng gợi lên bọn họ bụng thèm chung A quyển sách từ lôi phát, xin đừng đăng lại. Chương 349, giá trên trời đồ ăn. Hai vị có chuyện nói thẳng liền hảo. Nai Ái Đông Nhĩ nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, hắn thật đúng là không mặt mũi khai cái này khẩu a, liền tính nhân ra không biết bọn họ phía trước tưởng tính kế bọn họ, nhưng sự thật chính là sự thật, lại làm cho bọn họ tới muốn đồ ăn, bọn họ một chút đều nói không nên lời. Càn gái gai đầu, trực tiếp mở miệng nói, "Nhan thiếu tướng, các người mang đến đó là tự nhiên nguyên liệu nấu ăn đi." Đúng vậy, kia có thể hay không bán cho chúng ta chút. Này Nhan Thu Khả vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía kẻn, than nhẹ một tiếng nói, chúng ta tới khi cũng không có chuẩn bị quá nhiều, cũng chỉ có mấy tháng, người cũng nên biết hiện tại nút không gian còn không thể như không gian hệ dị năng giả không gian giống nhau giữ tươi, chúng ta chiến đoàn nội không gian hệ không nhiều lắm, này đó nguyên liệu nấu ăn lại kiểu khí thực. Câu nói kế tiếp Nhan Thu Khả là không lại nói, nhưng này không nhiều lắm so nói còn muốn càng làm cho người tưởng nhiều, não bổ quá độ hai người tất nhiên là hiểu. Nhân ra là dùng không gian hệ dị năng giả mang đến nguyên liệu nấu ăn, mà những cái đó nguyên liệu nấu ăn lại đều là tinh phẩm, đừng hỏi bọn họ như thế nào sẽ cho rằng là tinh phẩm, ngẫm lại à, nhan thu khả đều nói kiều khí, lại là chỉ có thể lợi dụng không gian hệ dị năng giả phong chúng nó, có thể không phải tinh phẩm. Này nói cách khác, nhân ra nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối là đại đại thứ tốt, phải biết rằng tự nhiên nhưng dùng nguyên liệu nấu ăn ở tinh tế thời đại đã ít có, còn đều chỉ có những cái đó quyền quý mới có thể dùng ăn đến, liền tính là có cũng không thể liệu lý thành như thế mùi hương thập phần mỹ thực. Nhan Thiếu tướng xin yên tâm, chúng ta lần này giao lưu hội chỉ có một nguyện, hy vọng các ngươi có thể sẽ ra chút nguyên liệu nấu ăn cho chúng ta, đương nhiên, chúng ta cũng minh bạch tự nhiên nguyên liệu nấu ăn quý giá, sẽ không làm Thiếu tướng có hại. Ái đông Nhĩ nội chính quan, này không phải chúng ta có hại không có hại sự, tự nhiên nguyên liệu nấu ăn các ngươi cũng chỉ biết thứ nhất chỗ tốt, lại không biết có chút tự nhiên sinh trưởng nguyên liệu nấu ăn cũng là có hơi tăng lên ấn cần thể chất chỗ tốt Chúng ta liên bang vì thêm tăng quân nhân thể chứa, từ nhỏ liền dùng ăn tự nhiên sinh trưởng nguyên liệu nấu ăn loại, làm chúng ta rất ít sử dụng dinh dưỡng tề, người cũng nên biết ở tinh tế thời đại sở hữu nguyện sinh thái tinh thượng. Muốn nhân công loại sống tự nhiên rau quả có bao nhiêu khó, mà liên bang vì quốc công cũng là trả giá thật lớn đại giới, mới có đủ chúng ta tinh anh chiến đoàn nhưng dùng ăn, đối chúng ta tới nói, sở hữu nguyên liệu nấu ăn không chỉ là quý giá, mà là chúng ta các tiền bối tâm huyết. Nhan Thu Khả nói nghiêm túc Nhưng chỉ có người trong nhà biết nhà mình sự, ở đây tinh sĩ chiến đoàn thành viên đều là biết liên bang hiện giờ tự nhiên rau quả liền tính không có cổ địa cầu cải trắng, cũng là từng nhà đều có thể ăn thượng, nơi đó như người nào đó nói trả giá thật lớn đại giới đổi lấy, còn chỉ có thể cấp quân bộ trung tinh anh chiến đoàn ăn, ha ha, như thế nào nghe bọn hắn đều minh bạch, người nào đó đây là lời trong lời ngoài đang nói bọn họ nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là giống nhau quý giá, mồ hôi và máu mồ hôi và máu đổi lấy a Nghe được lời này kèn cái thứ nhất cảm động mà thiếu chút nữa rơi lệ, hắn là quân đội người, đối quân bộ nội sự so ái đông nhị muốn hiểu biết nhiều, hiện tại hắn đối ngân hà tinh hệ cao tầng hảo cảm lại tăng lên không ít, quân nhân bảo ra vì nước, sao lại có thể khi dễ trả giá sinh mệnh bảo hộ toàn bộ tinh hệ quân nhân nhóm, mà tăng lên quân nhân nhóm thể chất, chỉ không phải tăng cường quân đội thực lực, cũng tăng cường quân nhân tồn tại tỷ lệ, như vậy có thấy xa tinh hệ, tưởng nói bọn họ không cường đại, hắn đều không tin, xem ra ở liên bang quân nhân nhìn như gầy yếu. Lại nhân nhiều năm dùng ăn có lợi khung máy móc tự nhiên nguyên liệu nấu ăn Trong cơ thể bổ phát lực Thật đúng là như hắn cảm giác được giống nhau cường hắn A Này nhan thu khả tựa hồn là nhìn ra ái đông nhị khó xử Nàng hơi hơi trầm mặt trong chốc lát Nhàn nhạt nói Ái đông nhị nội chính quan Lần này tới quân bộ là trước tiên nhiều giúp chúng ta chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn Nhưng ngươi cũng minh bạch kia số lượng là hữu hạn Làm lần đầu tiên bị mời tới tham gia quân đội giao lưu hội Chúng ta cũng nên cấp nội tinh hệ Hái Đông Nhĩ nghe vậy trong lòng vui vẻ, nhìn đến Nhan Thu Khả đáy mắt một tia đau lòng, hắn cũng biết hắn lần này tới là thật sự khó xử đến nhân gia Nhan thiếu tướng, tuy nói mỹ vị là thực câu nhân, nhưng xem nhân gia kia phản ánh, rõ ràng không phải luyến tiếc lấy ra nguyên liệu nấu ăn tới, mà là đau lòng trả giá mồ hôi và máu loại ra rau quả như vậy người đi. Nhan thiếu tướng thập phần cảm ơn ngài lý giải, chúng ta cũng là không có biện pháp, nơi nơi này mùi hương thật là quá câu nhân. Hắn cũng là rất có áp lực, hắn nếu là không tới Bên ngoài đám kia thèm ăn quân nhân, đều có thể đem hắn biện pháp thất môn cấp hủy đi, hắn chưa từng có xem thưởng quá Mỹ vị mị lực. Không có gì, đều là quân nhân, ta có thể lý giải đại gia trên vai áp lực có bao nhiêu trọng, có thể làm cho bọn họ thả lỏng tâm tình đồ vật vốn dĩ liền ít đi, có thể tìm được một loại, bọn họ tất nhiên là sẽ độc tâm. Nhan thiếu tướng ngươi lời này nói rất đúng, chúng ta quân nhân chính là loại này thẳng tính, nếu ngươi trên tay nguyên liệu nấu ăn thật sự thiếu, chúng ta cũng sẽ lý giải không tới đàm mua. kèn ha ha cười. Trong mắt tất cả đều là đối nhan thu khả theo như lời chi lời nói nhận đồng. Như vậy đi, nguyên liệu nấu ăn ta liền không cung cấp cho các người, chúng ta có chuyên nghiệp trù nghệ cao thủ, chờ hạ khiến cho bọn họ trực tiếp làm tốt thành phẩm cho các ngươi hảo, đến nỗi bằng giá, ái đông nhĩ nội chính quan, kèn thiếu tá, các ngươi xem như thế nào hảo. Nhan thu khả như vậy vừa nói, hai người nghe vậy tất nhiên là kinh hỷ, bọn họ trong lòng rõ ràng liền tính mua được nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ không có người trù nghệ có thể làm được như vậy hương. Xem nhân ra lời này ý tứ phòng trừng cũng là không nghĩ lãng phí bọn họ quốc dân vất vả mà đến lao động thành quả mới muốn lo lắng đều chế tác tốt đi, nhưng bởi vậy, làm cho bọn họ định giá, thật đúng là không phải hảo định. Ở nhan thu khả khi nói chuyện, tiếp thu đến nàng ám chỉ nhan lầm đã muốn chạy tới trong phong bếp, bưng tới hai phân cơm điểm phóng tới ái đông nhị bọn họ hai người trước mặt. Ở hai người nhìn đến sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị khi, bọn họ nhịn không được âm thầm nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt gian nan mà từ mỹ thực thượng truyền khai. Đôi mắt không chấp mắt mà nhìn thẳng nhan thu khả, liền sợ bọn họ lại ngắm liếc mắt một cái, liền sẽ trực tiếp bổ nhào vào trên mặt bàn, này này này, quá dụ hoặc người. Chỉ nghe này vị, không biết này vị, ta cá nhân cho rằng, vẫn là trước làm hai vị nhấm nháp một chút, các ngươi lại cấp định ra giá cách như thế nào. Nhan thu khả ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn ra, hai chỉ cơm muống liền từ bàn ăn trôi nháy mắt xuất hiện ở trên mặt bàn, nàng chiêu thức ấy nhìn như tùy ý, lại cũng làm kẻn hai người càng thêm không dám xem thường liên bang quân nhân. Còn hảo lúc này càng hấp dẫn bọn họ chính là trên bàn mỹ thực, hai người cũng là minh bạch người, biết chính như Nhan Thu Khả nói, làm cho bọn họ cấp ra một hợp lý giá cả, còn không thể làm những cái đó quân đoàn có điều bất mãn, tốt nhất là bọn họ đã biết này đó mỹ thực vị như thế nào mới hảo, nếu không, bọn họ tự định tốt giá cả, lại không có lý do gì đi thuyết phục những cái đó quân đoàn, việc này sẽ chỉ làm bọn họ càng có thể xử lý tốt. Chờ hai người đem Nhan Lâm bưng lên cơm điểm dùng xong sau. Bọn họ chưa đã thèm hỏi rõ ràng tinh sĩ chiến đoàn trong khoảng thời gian này thực đơn, cũng rửa theo thực đơn thượng sử dụng rau quả chờ nguyên liệu nấu ăn cấp định ra bọn họ tự nhận là hợp lý nhất giới vị. Ở hai người rời đi đi cùng mặt khác quân đoàn thương lượng khi, tinh sĩ chiến đoàn nội không ít tiểu gia hỏa đều cười chịu bụng, thực không nói mặt khác, phía trước bọn họ rõ ràng ái đông nhị cùng kẻn ăn đích xác thật là bọn họ ngày thường sử dụng nguyên liệu nấu ăn làm, nhưng sớm tại tới trước, bọn họ liền từ nhà mình lao đại nơi đó nghe nói, Lao đại muốn đem những cái đó từ cổ địa cầu thu thập tới nguyên liệu nấu ăn đều ra công sau cấp những người đó ăn. Những cái đó nguyên liệu nấu ăn có thể so không thượng nhà bọn họ Lao đại tự mình không gian xuất phẩm. Đương nhiên, đều ở trong không gian thả lâu như vậy, vẫn là so tinh tế thời đại sản xuất tự nhiên nguyên liệu nấu ăn muốn hảo không chút. Nhưng cho dù như vậy, kia thật là cải trắng thu tới nguyên liệu nấu ăn, hiện giờ thế nhưng muốn bán ra mấy ngàn lần giới vị, vẫn là làm cho bọn họ đối nhà mình Lao đại tưởng sướng thần phục. Lao đại chính là Lao đại. Rõ ràng hố người, cuối cùng còn muốn. Tiếp thu đến những cái đó vô chi đám tiểu nhi càng kích. Nhan Thu Khả lần này xem như cấp liên bang về sau hành tẩu ngũ cấp văn minh chi phí tìm cái minh lộ, sẽ không làm người cảm thấy bọn họ trên tay thông dụng tệ nhiều có chút kỳ quặc, càng không cần lo lắng về sau có thể hay không có người hoài nghi những cái đó bị mất đại lượng thông dụng tệ cao tầng sẽ hoài nghi thượng liên bang. Mãi cho đến bữa tối sau, Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp Dập ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, lén lút chuẩn ra nhất hảo trụ lâu. Có lôi ca chỉ dẫn, bọn họ đi tới Lam Nạp chỗ ở, lặn xuống Lam Nạp trong phòng, nhan thu khả ở xác định bọn họ không có tìm lầm người sau, trực tiếp lấy ra một viên tu chân đan dược quy tới rồi ngủ say chung Lam Nạp trong miệng. Hai người có thể như thế thuận lợi, còn muốn cảm tạ cái kia đại thủ tướng đối Lam Nạp sở sử dụng quá dự vật, làm hắn tại thân thể cơ năng thượng phản ánh trì độn rất nhiều, mới có thể không có phát hiện có người đều sờ đến hắn mép giường càng là ở bị huy hạ đan dừa khi, một chút cảm giác đều không có. khả nhi hoàn diệp dập có chút bất mãn mà kéo qua nhan thu khả tay nhỏ, lấy ra khăn ướt đem nàng vừa mới huy đan dược khi dùng ngón tay mềm nhẹ mà lau khô, vừa mới nếu không phải nhan thu khả hành động quá nhanh, hắn như thế nào sẽ làm nàng đi chạm vào nam nhân khác ngôi. Ngón tay của ta căn bản là không có gặp phải hắn ngôi. Nhan thu khả có chút bất đắc dĩ mà nhìn ấu chí nam hành vi, nàng trừ bỏ tự mình người có thể tiếp xúc đến thân thể của nàng, những người khác sở tiếp xúc đến đều là nàng tinh thần màng được không. kia cũng không được. Nhan thu khả lười điểu mô giấm nam, nàng tay nhỏ rút về, đối với trên giường đã lâm vào giam cầm trung lam nạp nhẹ nhàng một chút, trong nháy mắt giường tính cả trên giường người đều biến mất. Chúng ta trở về đi. Hảo. Hoàn diệp dập nhàn nhạt mà quét mắt, trong phòng mấy chỗ máy theo dõi, hắn trong lòng mắng cười một chút, một chút cũng chưa đem này đương hồi sự, ôm lấy trong lòng ngực nhân nhi cùng nhau biến mất. Nói đến nhan thu khả phía trước cấp lam nạp văn tu chân đan dược có chút cùng loại khôi phục dược tề. Nhưng đó là chuyên nghiệp thích hợp tu sĩ sử dụng khôi phục loại đăng lược, dưỡng hồn đan, nói là dưỡng hồn, còn không bằng nói là chữa trị thần hồn đăng lược, tu sĩ có không phải tinh thần lực, đó là một loại cùng tinh thần lực thập phần rất giống thần hồn lực, Lam nạp phía trước chính là thường tới rồi thần hồn mới có thể mất trí nhớ, liền tính nhan thu khả không phải người tu chân, chính là lấy. Nàng sở hiểu biết tri thức, vẫn là có thể nhận ra người tu chân. Không sai, hiện tại kêu Lam nạp nam nhân kỳ thật là một người người tu chân. Rất có thể vẫn là cùng nhan ra có huyết mạch quan hệ người tu chân, nhan thu khả ở nhìn thấy hắn bộ ráng khi liền có điều cảm giác, đương nhìn thấy chân nhân khi, huyết mạch thượng thân cận mới làm nàng lập tức ra tay cứu người. thần hồn đan chính là ở tu chân giới cũng là thập phần chân quý, nhưng đối tinh tế thời đại cao đẳng chủng tộc tới nói, bọn họ là vô pháp thừa nhận tu chân đan dược nội các loại năng lượng, không thể không nói, ở kỳ thị chủng tộc điểm này thượng, người tu chân làm chính là nhất hoàn toàn, bọn họ thứ tốt trừ bỏ đồng loại. Những người khác là vô phúc tiêu thụ. Về tới nhất hào trụ lâu, Hoan Diệp dập ánh mắt nhìn chầm chầm nhan thu khả lắp tay. Đây là nàng ở đi lam nạp kia trước chói định thượng không gian trang bị, là có thể gửi vật còn sống một cái không gian lắp tay. Nó là thuộc về thất cấp văn minh tinh hệ cao nhất phong khoa học kỹ thuật sản vật. Nếu không có nó, nhan thu khả cũng liền sẽ không như thế sớm liền tìm thượng lam nạp. Ở nhan thu khả hoài nghi lam nạp là nhan ra người khi, nàng liền trước một bước làm tốt sở hữu chuẩn bị. Người nàng là trăm triệu sẽ không làm hắn đai ở bối nội tinh hệ, càng sẽ không làm bối nội tinh hệ như thế lợi dụng hắn, nhưng nhan thu khả không gian lại không thể gửi trí tuệ sinh vật. Nàng hiện tại là có thể sử dụng tu chân giới những cái đó pháp khí, linh khí, tiên khí, nhưng nhan thu khả lý trí sẽ không lấy vài thứ kêu cấp tự mình đưa tới mầm thai họa nếu không, nàng cũng sẽ không liền tiểu thiên hồ đều không ở thả ra không gian, cho nên nàng tất nhiên là tìm tới thuộc về cái này tinh tế có khả năng dùng đồ vật. Con hảo tới rồi thất cấp văn minh đỉnh núi khi, đã nghiên cứu ra có thể phóng vật còn sống không gian. Đương nhiên, loại này vật còn sống muốn phóng tới trong không gian. Hắn hoặc nó cần thiết là lâm vào ngủ say mới được, chỉ cần tỉnh lại, tinh thần lực hoạt động lên. Không gian liền không thể ở thu lưu hắn, mà hiện tại làm nạp sở yêu cầu vừa lúc là đi vào giấc ngủ hấp thu thần hồn đan dược hiệu. Này cũng không phải là một vài tháng hắn là có thể tỉnh lại, này bất chính hảo hợp nhan thu khả tâm. Ý Nhan Thu Khả nơi nào không hiểu hoàn diệp dập nhìn chằm chằm lắc tay nguyên nhân, nhưng đây là chói định trang bị, nàng là vô pháp bắt lấy tới, cũng không cần tưởng nàng có thể thu được không gian chung, nếu lắc tay trong không gian không có trí tuệ sinh mệnh thể, nàng đem chi phóng tới trong không gian đến là sẽ không bị không gian bài xích, hiện tại, nàng cũng chỉ có thể mang theo nó. Kỳ thật nói thật, nếu Nhan Thu Khả không phải lo lắng sẽ ra vấn đề, lấy nàng hiện tại Nam Trang, như thế nào sẽ mang theo nữ sĩ lắc tay, nhưng không có biện pháp. Lôi ca không gian trung sở hữu có thể tồn tại vật không gian đạo cụ chỉ có cái này, lắc tay chung không gian là nhất ổn định, Lam Nạp là người sống, lại là tu sĩ, hắn nếu là vạn nhất ở không gian trung tình lại, nàng nhưng không nghĩ tự mình cứu trở về tới người, sẽ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hoàn Diệp dập lại như thế nào khó chịu Lam Nạp tồn tại, hắn cũng rõ ràng hắn là nếu không tới tay liền, chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn lắc tay liếc mắt một cái, xoay người rời đi nhan thu khả phòng. Nói đến tự bọn họ trở lại liên ban sau, Để cho Hoàn Diệp dập không vui chính là hắn không thể lại 24 giờ dính hắn khả nhi, việc này liền tính hắn lại làm theo ý mình, cũng biết không thể lưu lại đầu để câu chuyện làm người ta nói nhà hắn khả nhi nói bậy. Kế tiếp 3 ngày nhất hào trụ lâu này đến cũng náo nhiệt, mỗi ngày sáng trưa chiều tàm cơm đều sẽ có cái đại quân đoàn tới bắt bọn họ định tốt cơm điểm. Tinh sĩ chiến đoàn tiến trướng càng là mỗi ngày như quả cầu tuyết giống nhau, nhiều đều làm người đỏ mắt. Lão đại, dung lịch vừa mới đi ra ngoài một chút, đến bây giờ còn không có trở về Sao lại thế này? Ba Lâm tinh hệ quân đoàn nói phải dùng vật tư đổi hôm nay cơm điểm, phía trước mặt khác quân đoàn cũng làm quá đồng dạng sự, ta khiến cho Dung Lịch đi. Nhan Lâm nhữ mày giải thích, Dung Lịch làm việc vẫn luôn cẩn thận, lại là sớm nhất điểm bọn họ cùng nhau lớn lên đồng bọn, năng lực tất nhiên là không lầm, lại là không gian hệ dị năng giả, muốn thật là có cái gì nguy hiểm, hắn có thể không gian nháy mắt thoát đi, nếu không, Nhan Lâm như thế nào sẽ làm Dung Lịch một người đi thu tài nguyên? Nhan Thu Khả đang hỏi lời nói khi Đã dùng tinh thần lực bao trùm tới rồi ba lâm tinh hệ nơi doanh địa, nhưng nàng lại không có tìm được dung lịch bóng người, lôi ca, tìm được rồi sao? Chủ nhân, dung lịch bị mang đi. Vẫn luôn đô giam không toàn bộ đối nội tinh hệ lôi ca cũng không nghĩ tới, sẽ có người ở nó theo dõi chung làm ra quải người việc. Càng phiền toái chính là bọn họ thế nhưng xuất động 2G cấp không gian hệ dị năng giả, lúc này mới làm chỉ có E cấp thực lực dung lịch căn bản là không có phản ánh lại đây, trực tiếp đã bị đối phương giam cầm mang đi. Nói đến Nhan Lâm tới tìm Nhan Thu Khả thời gian thật đúng là vừa văn tốt, Dung Lịch bị bắt tay, cũng chỉ là này một phút mới phát sinh sự, nếu là đã sớm đã xảy ra, Lôi ca cũng sẽ không vẫn luôn đều không có cùng Nhan Thu Khả báo cáo.